Chào mừng quý vị đến với kênh kể truyện ma đêm khuya BA S đêm nay. Mình là Thiên Vân. Hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện của tác giả Lê Quyền. Quý vị hãy ủng hộ kênh và Thiên Vân bằng cách ấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện. Khi nhắc đến núi rừng, con người ta không ai bảo ai đều đồng loạt cảm thấy sợ hãi. Bảy nơi rừng thiên nước độc, luôn tìm ẩn các mối nguy hiểm. Những con thú dữ đang ẩn mình nơi rừng núi hoang vu và cả những thứ mắt thường chẳng thể nhìn thấy được. Ấy vậy mà, trên ngọn núi sơn trà này có một ngôi nhà nằm chễm chệ, đơn độc ở lưng chừng núi. Xung quanh ngôi nhà được trồng các loại thảo dược dùng để điều chế thuốc. Ngôi nhà mộc mạc, đơn sơ, hòa cùng cảnh sắc thiên nhiên. Tuy vắng vẻ nhưng bình yên, không hào nhoáng nhưng thanh tao. Lâu lâu lại có đám mây bay ngang đỉnh núi, mờ mờ ảo ảo trông thật bắt mắt. Ngọn núi ấy có tên là núi Trạch, còn ngôi nhà nằm trên núi là của một cặp vợ chồng già và cô cháu gái. Hai ông bà cụ tuổi đã qua thất tuần, còn cô cháu gái tuổi đang 18, cái độ tuổi đẹp của người con gái. Cô ấy tên là Bạch Liên. Sống cùng ông bà nội trên núi này đã lâu. Bạch Linh, một cô gái mang mệnh cách đặc biệt, từ khi sinh ra đã sở hữu đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ, những thứ mắt thường chẳng thể nào nhìn ra được. Từ nhỏ đến lớn, cô không biết mặt cha mẹ mình, cô sống cùng ông bà nội, đến nay đã 18 năm và chưa từng bước chân rời khỏi núi. Ông nội cô là một thầy pháp Bạch Liên lên 6 tuổi được ông truyền dạy cho đạo pháp cũng như nghề y lý, cách phân biệt các loại thảo dược có thể bào chế cứu người và những loại có độc gây chết người. Cô là người kế thừa y thuật cũng như đạo pháp duy nhất của ông. Ông nội đặt cho cô tên Bạch Liên, từ Bạch vừa mang họ của ông vừa có nghĩa là màu trắng, Liên là hoa sen với mong muốn sau này lớn lên Bạch Liên sẽ xinh xắn Tuần khiết như một đóa hoa sen trắng, dù mọc trong bùn nhơ cũng không bị vấy bẩn, là một con người sống ngay thẳng. Hôm nay Bạch Liên lên núi hái thuốc, vừa về đến nhà ông nội đã gọi. "Con về rồi đó à, đi rửa chân tay mau lên rồi vào nhà ông nói chuyện." Bạch Liên tò mò, không biết ông nội có chuyện gì, trong ông có nét lo lắng. Bạch Liên để cùi thảo dược vừa hái được vào góc nhà, sau đó đi tắm. Vừa đi vào rừng hái thuốc, người bị lắm lem bùn đất. Tắm xong, Bạch Liên lên nhà, thấy ông bà nội đang ngồi uống nước trà đợi mình. Bạch Liên đi tới ngồi xuống, vừa rót nước vào ly, vừa hỏi: "Ông nội có chuyện gì muốn nói với con thế?" Ông trầm ngâm chưa vội trả lời, ông đưa ly trà uống một hớp rồi mới hỏi. "Bạch Liên, Con có muốn xuống núi không? Bạch Liên hớn hở ra mặt, cô không giấu được sự phấn khích mà đáp, dạ muốn, con muốn xuống núi. Vậy con thu xếp hành lý đi, ngày mai đi xuống núi. Nhưng trước khi đi ta muốn nói cho con biết một sự thật. Bạch Liên nhìn ông nội lòng bất an, hỏi, Là chuyện gì vậy ông nội? Ông ngập ngừng, nửa muốn nói ra nửa thôi. Nhưng rồi ông cũng quyết định nói ra. Thật ra, ông bà nội không phải là ông bà nội ruột của con. Năm xưa con bị người ta bỏ ở trước sân, ông bà nội mới đem con về nuôi thôi. Bà nội ngồi bên cạnh, gương mặt buồn hiu, trơm rớm nước mắt nhìn Bạch Liên nói: "Tụi à, con không phải ruột trà, nhưng ông bà nội luôn coi con như người một nhà." Bạch Liên đang vui mừng vì sắp được xuống núi Cô rất muốn xem thế giới bên ngoài kia như thế nào, nhưng khi nghe tin này, bao niềm vui như vụt tắt. Bạch Liên từng hỏi về cha mẹ mình, ông bà nội nói ba mẹ cô đã mất sớm. Giờ ông bà lại bảo cô không phải là cháu ruột của họ, vậy rốt cuộc cô là ai? Cha mẹ ở đâu? Bạch Liên hỏi. Vậy rốt cuộc con là ai? Cha mẹ con đang ở đâu? Họ còn sống hay là đã mất rồi? Ông nội điềm đạm trả lời, Ta cũng không biết cha mẹ con là ai. Kỳ dư ông và bà nội nghe tiếng còn khóc trước nhà. Khi cả hai chạy ra thì chỉ thấy con nằm đó, không còn thấy ai khác. Bà nội ôm Bạch Liên an ủi. Dù có như thế nào thì ông bà nội vẫn luôn xem con là cháu gái của mình. Bạch Liên thấy tuổi thân mà khóc hòa lên. Bà nội lại nói tiếp. Thôi nào, Đừng có khóc, ông bà già này vẫn luôn thương yêu con, chỉ sợ sau này con có chồng rồi quên mất hai ông bà già này đó chứ." Bạch Linh lắc đầu ngoai ngoại, "Không đâu, làm sao con có thể quên hai người được." Bà nội nghe thì phì cười, ánh mắt vừa buồn vừa vui, cảm xúc lẫn lộn nhìn về phía chồng mình, ông thở dài rồi nói, "Ngày mai con đi xuống trấn Bắc Ma thầy cho ông nội." Mây này chân ông đầu không leo đường núi được. Bạch Liên nhìn ông trời hỏi, xem cho ai về ông? Con trai của phủ họ Dương, hôm nay Dương lão gia cho người đến tận đây mời ta xuống xem việc, nhưng ta hẹn ngày mai sẽ để con đi. Con xuống núi vừa hay có thể tìm cha mẹ mình, biết đâu bao năm nay họ vẫn luôn tìm kiếm con khắp nơi. Không đâu ông nội, nếu cha mẹ thương con á thì chi sư đã không vứt bỏ con. ông nội từ tốn nói, "Con đừng nghĩ như vậy, biết đâu họ có nỗi khổ riêng, cha mẹ nào mà không thương con cái." Bạch Liên cũng mong là họ có nỗi khổ riêng, cô lại hỏi, "Thi dân trọng lớn, con biết cha mẹ ở đâu mà tìm ông ơi?" Ông nội lấy ra một phong thư đưa cho Bạch Liên rồi nói, "Con hãy đi đến thôn Vĩnh, cầm bức thư này đến Dương phủ." Còn cha mẹ con, ta nghĩ miếng ngọc bội con luôn mang bên mình là của cha mẹ con, con hãy dựa vào miếng ngọc bội này mà tìm manh mối. Thôi, hai bà cháu vào trong chuẩn bị đồ đạc đi, rồi sáng mai xuống núi. Bạch Liên Vân Dạ rồi cùng bà nội đi vào trong. Ông nội nhìn theo bóng lưng hai bà cháu với ánh mắt đầy tâm tư. Ông nhớ lại cái đêm của 18 năm trước Hai vợ chồng ông đang ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng trẻ con khóc. Cả hai lấy làm lạ, nơi núi rừng hoang vu này sao lại có tiếng trẻ con. Ông thì ngủ ở gian nhà trước, bà thì ngủ ở trong buồng. Đến nửa đêm, bà nội nghe có tiếng khóc của trẻ con thì vén màn đi ra, thấy chồng mình cũng đã ngồi dậy, biết ông cũng đã nghe được tiếng khóc kia, bà đến hỏi kẻ Sao giờ này lại có tiếng khóc hả ông? Có khi nào là bà bỏ dở câu nói. Vừa lúc đó, ông thấy có một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo bay đến trước mặt mình, sau đó tụ lại thành một nhân ảnh, đó là âm minh của ông, nó báo: "Thu chủ nhân, có một người đặt ông bế theo một đứa bé đến trước nhà, hắn bỏ đứa bé ở đó rồi trời đi." Nghe vậy, ông vội mang giáp vào thắp đèn lên đi ra trước sân xem sao. Bà cũng đi theo sau, ra đến trước sân, đúng là có một đứa bé đang nằm ở đó, tiếng khóc là của nó. Hai ông bà đi đến gần, đưa chiếc đèn dầu tới trước để nhìn kỹ hơn. Đứa bé chỉ mới sinh, nó đang khóc lên vì sợ hãi, vì thiếu sữa mẹ, thiếu vòng tay ôm ấp che chở. Vợ ông thấy thế, liền bế đứa bé vào lòng vỗ về, nó bỗng nín khóc, nhìn bà cười. Ông đưa đèn soi xung quanh xem người đàn ông kia còn quanh ở đây không, nhưng tuyệt nhiên không có bóng người. Mọi thứ đang chìm mình trong màn đêm yên tịch. Ông lấy làm lạ, ngọn núi này ban đêm không ai dám bén mảng đến đây, ấy thế mà đêm nay lại có một người bồng theo một đứa bé vừa mới sinh đến đây. Ông nghĩ chắc đây là ý trời, đã vậy thì ông sẽ cưu mang đứa bé này, biết đâu không lâu nữa người nhà của nó sẽ đến tìm. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã 18 năm, ông chẳng thấy ai đến nhận lại con bé. Nó thì càng ngày càng lớn, xinh xắn và ngoan ngoãn. Ông và vợ mình không có con cái, nên từ ngày có Bạch Liên, ông bà đã xem nó như người trong gia đình. Bạch Liên là người thông minh, những điều ông truyền dạy, cô đều nhanh chóng ghi nhớ. Ông từng dêu quẻ xem mệnh cách cho Bạch Liên, nhưng ông không tài nào soi ra được. Ông biết số mệnh của Bạch Liên không phải người tầm thường, xem như ông trời thương xót đã ban cho ông một người để kế nghiệp. Suy nghĩ một hồi lâu, ông đặt chén nước trà đã uống cạn xuống bàn, nhìn ra ngoài trời, thở dài một hơi. Nghe tiếng nói của Bạch Liên ở trong nhà đang ríu rít nói chuyện với vợ mình, ông lại náo lòng. Bạch Liên đã sống với ông bà mười mấy năm nay, sự hiện diện của nó đã trở thành một phần thân thuộc của ông bà. Sau này Bạch Liên đi rồi, chắc hẳn ông bà sẽ thấy trống vắng lắm, nhưng biết làm sao được. Bạch Liên đã trưởng thành rồi, ông bà không thể ích kỷ bắt nó ở đây mãi với mình được. Nó còn có tương lai và bao người cần nó giúp đỡ, còn có cha mẹ và thân phận nguồn cội Bạch Liên cần tìm. Ông nội, con sắp xếp hành lý xong rồi. Tiếng Bạch Liên cắt ngang dòng suy nghĩ của ông, ông nhìn sang Bạch Liên. gia đi sự lo lắng của mình bằng một cái nhìn ấm áp, ông nói: "Ừ, xong rồi thì ngồi xuống đây nói chuyện với ông nội một lát." Bạch Linh nghe theo lời ngồi xuống, thấy chén trà của ông đã hết, Bạch Linh nhanh tay rót cho ông một ly khác. Nhìn sự nhanh nhẹn và khéo léo, biết quan sát của Bạch Linh, ông rất hài lòng. Bây giờ ông mới lên tiếng nói: "Bạch Linh, sau khi con xuống núi, làm việc gì cũng phải suy xét cẩn thận." Đôi khi ma quỷ cũng đáng sợ bằng lòng người, vậy nên con phải biết cách quan sát, nhìn người, tránh thiệt thân, con biết chưa? Bạch Liên hỏi lại với vẻ mặt ngây thơ chưa trải sự đời, con người sẽ lại đáng sợ hơn cả ma quỷ ha ông? Ông từ tốn nhận lại giải thích, tùy vào tính cách của mỗi người, không phải ai cũng là người xấu mà cũng không phải ai cũng là người tốt, con phải quan sát xem cử chỉ hành động cách đối nhân xử thế của một người cũng có một số người bề ngoài tỏ ra hiền nhưng trong lòng lại là trăn độc. Sau này con tiếp xúc với nhiều kiểu người, khi ấy con sẽ tự khắc biết phân biệt." Bạch Liên gật gù như đã hiểu. Cô vốn ở trên núi, ngoài ông bà nội và mấy con quỷ âm binh, cô chưa từng tiếp xúc với người khác. Cô hỏi như vậy cũng không có gì lạ. Những điều Bạch Liên biết về thế giới ngoài kia đa số đọc được trong sách và được ông bà nội chỉ dạy, còn có lũ quỷ trên núi kể cho cô nghe. Bạch Liên lại hỏi về chuyện của cha mẹ mình. "Ông ơi, chuyện cha mẹ của con, thực tình con không biết phải bắt đầu tìm họ từ đâu." Ông nội Trấn An Bạch Liên, ông nói: "Miếng ngọc bội con giữ bên người từ nhỏ, đó là vật cha mẹ con để lại, hẳn sau này nó sẽ giúp con tìm ra manh mối về họ." Bạch Liên lấy ra một miếng ngọc hình tròn, bên trên khắc chữ Lý, với sự nhanh nhạy của mình, Bạch Liên đoán đây là họ của một gia tộc nào đó. Sáng hôm sau, ông bà nội tiễn Bạch Liên xuống núi, bà nội cô trơm trớm nước mắt nhưng không dám khóc thành tiếng, sợ Bạch Liên sẽ quyến luyến. Sau khi cô đi khuất bóng, bà mới khóc ra thành tiếng, gục cả đầu vào vai chồng, ông xoa so xoa so vai an ủi bà. Nó cũng lớn rồi, mình không thể giữ nó ở lại đây mãi, nó còn phải tìm lại cha mẹ cội nguồn của mình. Chúng ta không thể cản được, ngoài kia còn bao người cần nó giúp, người học đạo phải vì chúng sinh." Bà nghe vậy thì sột sùi đáp, "Tôi biết, nhưng mà tôi vẫn không cặp được nước mắt. Bạch Linh á dù không phải con cháu trọc trà, nhưng tôi đã xem nó như con trọc của mình từ lâu." Chuyến đi này Nó thần là nữ lại mang số mệnh lớn, chắc chắn gặp nhiều trắc trở và nan, nguy hiểm trùng trùng, làm sao mà tôi không lo cho được, làm sao mà tôi không buồn cho được. Tôi biết, tôi biết, nhưng mệnh lớn thì số lớn, sẽ không sao đâu, tôi tin nên là nó vượt qua được, bà đừng có lo. Ông Trấn An rồi dìu bà vào nhà để bà nghỉ ngơi bình tĩnh lại. Bên này Bật liên được âm binh chỉ đường xuống núi, đây là lần đầu tiên cô được xuất sơn, mọi việc trên núi, đồ ăn thức uống đều tự cung tự cấp của nhà nuôi trồng được. Lâu lâu ông nội xuống núi xem bệnh trừ ma sẽ mua đồ về, còn có quà cho cô nữa. Tiếng tăm của ông nội với người dân dưới núi cũng nổi tiếng lắm, người nào có việc cần ông giúp cứ đến núi mời, ông sẽ xuống núi xem việc giúp họ. Bạch Linh đi được nửa canh giờ, cuối cùng cũng đã xuống được chân núi. Khu vực dưới chân núi chỉ có một vài ngôi nhà lác đác. Bạch Linh háo hức vì được xuống núi, cô hét thật to vào không trung. "Oa, wow, ta được xuất sơn rồi." Bạch Linh tiếp tục đi, đi được một đoạn thì thấy lác đác vài nhà dân. Khung cảnh không náo nhiệt như Bạch Linh nghĩ. Đi mãi đi mãi đến khi trời tối, Bạch Liên thấy mình đã đến được một thị trấn. Cô lấy làm lạ, ở đây cô cảm nhận được nhiều loại khí tức, người có, ma quỷ có, loại yêu cũng có. Bạch Liên nghĩ bụng, không ngờ ở dưới núi lại phức tạp đến như vậy, con người ma quỷ sống xen lẫn với nhau được chăng? Bạch Liên lại quan sát thấy, ở đây tấp nập người mua kẻ bán, cô đoán nó là một khu chợ. Về hai bên đường, các sạp hàng được bày trí trải dài, tiếng gọi mời huyên náo của các chủ sạp. Trái với sự náo nhiệt kia, bầu trời có chút âm u bao phủ bởi các đám mây đen kỳ lạ. Lúc này, Bạch Liên thấy bụng mình cũng đã đói, vừa lúc đập vào mắt cô là một gian hàng bán bánh bao. Bạch Liên liền tấp vào đó, muốn mua một cái bánh bao ăn lót dạ. Bạch Liên nói: Cô chủ quán, lấy cho ta một chiếc bánh bao." Cô chủ quán mở nồi bánh bao ra, hương thơm tỏa ra khắp nơi, cô chủ quán hỏi: "Cô muốn mua loại bánh nhân gì?" Bạch Liên tò mò hỏi lại: "Bánh bao không phải đều làm từ nhân thịt lẫn sao?" Cô chủ quán nhìn cô một lát rồi hỏi: "Cô mới đến đây lần đầu phải không?" Bạch Liên không giấu giếm, gật đầu như xác nhận. Cô chủ trông vẫn còn khá trẻ, thấy Bạch Liên gật đầu thì lại hỏi: "Cô có biết đây là đâu không?" "Không, ta mới xuất sơn cứ đi mãi thì tới đây." "Vậy gặp ta là may cho cô. Ta nói cho cô nghe, đây là chợ Âm Dương, tốt nhất cô nên rời khỏi đây sớm đừng để bị ma quỷ nơi này lừa mà mất mạng như chơi." Bạch Liên kinh ngạc, "Cô ta không nói đùa chứ?" Bạch Linh từng đọc qua một cuốn sách có nhắc về chợ âm dương, đó là nơi người sống và người chết có thể gặp nhau. Không chỉ vậy, ở đây ma quỷ, con người và các pháp sư đạo sư tìm đến để trao đổi mua bán các loại bùa ngải pháp khí, tà vật. Ở đây, họ trao đổi không phải bằng tiền mà là dương thọ của con người hoặc một điều kiện bất kỳ giữa người bán và người mua. Không chỉ vậy, Còn có các loại đồ ăn giúp tăng linh lực, quỷ lực, dương khí, rất nhiều điều kỳ quái khác không giống với thế giới con người. Bạch Liên lấy lại bình tĩnh, hỏi người chủ quán, "Cô có thể chỉ đường giúp ta ra khỏi đây được không?" "Cô không mua bánh bao nữa à?" Nghe chủ quán hỏi vậy, biết nếu mình không mua thì cô ta sẽ không dễ gì chỉ đường giúp mình, nên Bạch Liên hỏi. Vậy ở đây có các loại bánh bao nào? Chỗ ta có nhiều loại lắm, nhưng nhìn cô chắc là đang đói. Có cần loại bánh bao để nọt phải không? Để ta lấy bánh bao nhân thịt bình thường cho cô. Mà này, may mà cô gặp được ta đó. Trên đường cô có tỏa ra mùi hương hoa sen rất đặc biệt. Mùi này rất dễ gây chú ý cho ma quỷ. Cô phải cẩn thận đó. Hương kia, đi theo về phía đó, qua một cây cầu... Rồi rẽ phải sẽ đi ra khỏi được đây." Bà chủ vừa nói, vừa đưa bánh bao cho Bạch Liên và chỉ đường cho cô. Bạch Liên nhận lấy bánh bao, nhìn theo hướng tay chủ quán chỉ, như đã hiểu, cô đáp lời: "Ta trả cô, tính mấy bao nhiêu cho ta gửi?" Chủ quán cười xởi lởi nói: "Đưa hờ ta hai đồng bạc là được, lần sau có đến thì ghé chỗ ta nhé." Bạch Liên không trả lời, Cô chỉ gật đầu rồi quay đi theo hướng vừa được chỉ dẫn. Đi được một lúc, đúng là có một cây cầu bắc ngang qua sông nhỏ. Đi qua cầu, Bạch Linh rẽ phải, đi thêm một đoạn nữa cô nhìn thấy có hai cánh cổng nằm ở hai hướng. Bạch Linh ngơ ngác không biết cánh cổng nào là đi về nhân gian. Đang băn khoăn thì bỗng nhiên có một chàng trai bước đến hỏi. "Cô gái, cô muốn đi đâu? Có cần ta giúp gì không?" Bạch Linh nhìn chàng trai trước mặt, trông anh ta khá đẹp trai, tuấn tú. Bạch Linh lên tiếng đáp, "A, ta muốn về nhân gian, nhưng hai cánh cổng này ta không biết đi qua cái nào." Anh ta khẽ cười rồi nói, "Đi theo ta." Anh ta ngoắt tay ra hiệu cho Bạch Linh đi theo mình. Bạch Linh cảm nhận được chàng trai này muốn đưa cô ra khỏi đây. Anh ta đi đến cánh cổng bên tay trái, cả hai vừa định bước qua cánh cửa thì đột nhiên có một luồng sức mạnh đánh văng chàng trai kia ngã trả đất. Sức mạnh đó khiến anh ta ngã vật ra ôm ngực đau đớn. Bạch Liên chưa kịp phản ứng đã bị kẻ lạ mặt kéo tay đi. Vừa đi hắn vừa nói: Hắn ta không phải là người tốt, hắn đang muốn lừa cô đó. Cánh cổng kia dẫn đến quỷ hoàng, bên này mới là dẫn về nhân gian. Bạch Liên vùng tay ra hỏi: Ngươi là ai, sao lại có ý muốn giúp ta? Tên đó hơi ngựng lại ấp úng, nhưng nhanh sau đó nghĩ ra một cái cớ mà trả lời. Ta thấy chuyện bất bình nên ra tay trợ trợ, một cô gái yếu đuối như cô mà lọt vào quỷ hoang chỉ có bỏ mạng cho quỷ dữ, thấy cô tội nghiệp nên ta mới giúp đỡ câu đó. Bạch Liên biết nơi gọi là quỷ hoang kia, trong sách cổ có nhắc về nó, đó là những nơi loài ma quỷ trú ngụ và tu luyện, còn có quỷ vương cai trị. Tên quỷ vương ấy rất mạnh, chưa một ai dám xâm phạm vào khu vực đó. Một khi lạc vào quỷ hoang sẽ bị bọn quỷ ở đó ăn tươi nuốt sống không còn một mảnh tàn hồn. Không ngờ nơi này lại thông với quỷ hoang, nghĩ trợi Bạch Liên đưa tay vào trong áo lấy ra một lá bùa. Nhưng lúc tên kia không chú ý, cô đọc chú, lá bùa bốc cháy, sau đó phát ra một luồng linh lực đánh vào tên kia. Hắn bị chúng đoàn bất ngờ, liền âm ngực phun ra một ngụm máu, quay lại nhìn Bạch Liên, gầm lên tức giận nói: "Cô dám đánh lén ta?" Bạch Liên thản nhiên đáp lời: "Sao ta lại không dám, là ngươi có ý muốn hại ta trước mà." Bạch Liên đã cảm nhận được hắn là một con quỷ đội lốt người, một loại quỷ chỉ có phần quỷ hồn, chúng thường đi chiếm lấy những cái xác của người đã chết mà nhập vào Sau đó sinh sống như một người bình thường, Bạch Liên nhận ra điều này, vì trên người hắn dưới đôi mắt âm dương của cô, Bạch Liên nhìn thấy quanh người hắn bốc ra một luồng khí đen xoay quanh. Vừa rồi, hắn nói chàng trai kia muốn dẫn dụ cô đi vào quỷ hoàng, nhưng thực chất cánh cổng ấy mới là về nhân gian. Cô không biết vì sao chàng trai kia lại muốn giúp cô, trong hắn cũng không đáng tin cậy, nhưng cô lại có cảm giác quen thuộc với người này. nên cô chọn tin tưởng chàng trai ấy. Còn quỷ đội lốt người bị thương nặng, hắn tính lừa cô đi vào quỷ hoang, không ngờ cô gái này lại có nhặng như vậy, hắn chỉ đành bỏ chạy giữ lấy mạng trước. Chẳng nói nhiều, chớp mắt hắn đã biến mất. Bạch Liên cũng không muốn nán lại lâu, liền quay lại hướng cánh cổng về nhân gian. Bạch Liên quay lại thì thấy chàng trai kia đang bị thương ngồi đó. Vừa rồi anh đã bị con quỷ đội lốt người đánh trọng thương, Bạch Liên liền đến dìu anh ta đứng lên và đi ra cánh cổng về nhân gian. Bước ra khỏi cánh cổng, bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, xung quanh là một khu rừng. Nếu cố đi thêm, nhất định sẽ bị lạc. Bạch Liên nhìn sang chàng trai, cô hỏi: Anh bị thương rồi, để tôi tìm một nơi nào ngồi tạm bôi thuốc cho anh. anh ta giọng yếu ớt trả lời. "Vậy làm phiền cô." Bạch Linh nhìn ngó xung quanh, thấy một cây cổ thụ lớn, cô bèn dìu anh ta sang gốc cây ấy, cẩn thận để anh ta ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây. Sau đó Bạch Linh đi tìm củi khô, nhóm một đống lửa để sưởi ấm. Bạch Linh lấy trong tay nãy trà một lọ thuốc đưa cho chàng trai. "Này, anh chịu có vôi thuốc này đi, đây là loại thuốc tôi đặc chế." Bôi vào thì ngày mai là khỏi ngay. Chàng trai cầm lấy lọ thuốc, khó khăn cởi áo trà bôi thuốc. Thấy vậy, Bạch Liên ngãi ngùng quay mặt đi hướng khác. Anh ta nở ra một nụ cười thích thú, Bạch Liên hỏi: "Anh bôi xong rồi thì nhanh mặc áo vào đi." Nghe thế, anh ta cười: "Tôi xong rồi, cô làm gì mà đỏ cả mặt lên vậy?" Bạch Liên không thèm đáp lời anh ta, cô nhìn lên bầu trời. Rõ chắc trời cũng sắp sáng, cô lấy chiếc bánh bao vừa mua ở chợ chia ra làm hai, đưa cho anh ta một nửa rồi nói: "An tạm đi, đợi trời sáng chúng ta sẽ ra khỏi khu rừng này." Chàng trai nhận lấy nói: "Cảm ơn cô, mà cô đang định đi đâu vậy, sao lại đến chợ âm dương?" Cô đáp: "Tôi đi đến thôn Vĩnh nhưng lại lạc vào đây." Chàng trai cười nói: Vừa hay tôi cũng đang trên đường đến thôn Vĩnh, vậy là cùng đường rồi." Bạch Linh không nói gì, cô chọn một vị trí thoải mái, ngồi tựa đầu vào gốc cây mà chợp mắt, đợi trời sáng sẽ đi tiếp. Bạch Linh không hiểu sao mình có thể đi lạc vào chợ âm dương, không lý nào cô đi sai đường nên bị lạc vào đó. Bạch Linh không hề hay biết, mọi chuyện xảy ra đều bị người khác sắp đặt, không có gì là ngẫu nhiên. Sáng hôm sau, mặt trời đã bắt đầu lên cao, ánh nắng xua đi màn đêm đen. Vết thương của chàng trai đã hồi phục nhanh một cách thần kỳ. Bạch Liên nghĩ chắc là do thuốc của mình có hiệu quả tốt. Bạch Liên thu dọn đồ rồi nói với chàng trai: "Tối qua anh có ý giúp ta, ta cũng đã cứu anh xem như chúng ta huề nhau, không ai nợ ai. Vết thương anh cũng đã hồi phục, chúng ta đành tạm biệt ở đây vậy." Nói rồi, Bạch Linh quay người đi, anh ta vội chạy theo hỏi: "Cô cho ta đi cùng có được không? Dù sao chúng ta cũng chung đường mà." Bạch Linh đứng nhìn anh ta: "Tôi không muốn đi cùng với người lạ, chúng ta không thân thiết đến mức đó." Chàng trai lẩm bẩm: "Cô trẻ mà khó tính thế." Bạch Linh nghe được, cô khó chịu trừng mắt hỏi anh ta: "Anh vừa nói gì đó? Muốn chết hả?" Anh ta vội lắc đầu, Tôi nào có nói gì đâu, công hệ nói gì cô? Mà này, cô tên là gì vậy? Bạch Liên sải bước đi nhanh không thèm trả lời anh ta, vậy mà anh ta cứ bám theo cô rồi nói, "Ta tên là Hoàng Vương, ai thèm biết tên anh?" Cứ như vậy, một người đi trước, một người lẻo đẻo theo sau. Cả hai băng qua cánh rừng, đi được một đoạn đường nữa thì đến khu vực dân cư đông đúc, quán xá tấp nập. Cả hai đã đến được thôn Vĩnh, Bạch Liên hòa mình vào dòng người trên trấn, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây đông đúc náo nhiệt đầy sinh khí, các hẳn với chợ âm dương. Bạch Liên thích thú nhìn ngó khắp nơi, không để ý đụng phải một cô gái ăn mặc sang trọng đang đi trên phố. Cô gái đó bị đụng phải thì giãy nảy lên khó chịu. "Đi đứng kiểu gì vậy hả? Có mắt cơ không biết nhìn đường hay sao?" Bạch Liên vội nói Xin lỗi cô, ta không cố ý. Tưởng nói xin lỗi vị là xong đó hả? Cú va chạm vừa rồi đã làm rớt tay nải của Bạch Liên xuống đất, cô cúi người xuống nhặt, lại bị cô gái kia lấy chân đá đi. Bạch Liên nhìn cô ta, biết đây là kiểu người có tiền, tính cách ngang ngạnh, đang muốn làm khó mình. Bạch Liên hỏi, "Tôi đã xin lỗi cô rồi, tôi cũng không cố ý, sao cô cứ phải làm khó tôi?" Cô ta dậm chân đành đạch, con người hầu đứng phía sau liền bước lên trước, Tô Bạch Liên trợn nói: "Cô có biết cái quần áo của tiểu thư nhà ta đắt lắm không? Bán cả gia tài nhà cô cũng không đủ tiền mua nổi đâu. Chưa kể, cô có biết tiểu thư ta là ai không? Dám làm tiểu thư ta bị thương, muốn chết phải không?" Bạch Liên thầm chửi, đụng nhẹ như vậy đã báo bị thương, có cần làm lớn chuyện như vậy không? Bạch Liên không thèm đôi co. Cô đi đến nhặt tay nãy lên rồi rời đi. Cô gái kia thấy Bạch Liên bỏ đi thì hét lên. "Này, ai cho cô đi hả? Đứng lại cho ta." Cô người hầu tính bước đến ngăn Bạch Liên lại, nhưng đi đứng kiểu gì không biết, bị vấp ngã sắp mặt. Cô người hầu la lên oai oái, mọi người trên trấn chỉ trỏ sầm xì, làm cô ta xấu hổ, cô tiểu thư kia quát. "Đúng là đồ ăn hại, làm có chút chuyện cũng không xong." mất mặt quá. Vừa rồi, cô người hầu bị té là do Hoàng Vương đã giỡ trò. Hắn ta nhặt viên đá nhỏ trên đường, búng tay một cái, viên đá trúng ngay vào mắt cá chân cô người hầu, làm cô ta đau quá đứng không vững mà té xuống. Bạch Linh đi đến một con hẻm, cô quay đầu lại, xác định không có ai đi theo, cô mới đứng lại thì phát hiện Hoàng Vương không đi cùng cô. Bạch Linh rất vội Tên này bỏ đi cũng không từ biệt một tiếng, đang thầm trách tên vô tâm thì chợt có người đập vào vai cô. Theo phảng xạ Bạch Liên nắm lấy tay kẻ kia, luồn người ra sau, bẻ vấp tay hắn. Tên kia la lên oái oáy, Bạch Liên lúc này mới phát hiện ra đó là hoàng vương. Cô ái ngại buông tay anh ta ra, hoàng vương trách móc cô. "Này, cô làm gì mà mạnh tay vậy?" Bạch Liên phản bác ngay, "Ai bảo anh không lên tiếng?" Tôi chỉ phòng vệ thôi. Hoàng Vương lào bầu, so tay mình. Đúng là hung dữ. Lúc nãy là tôi trúc giận dùm cô đó. Không đa tả còn ra tay đánh tôi. Bạch Liên ngập ngừng nói. Ừ, ừ, thì đa tả. Mà người ở đây ai cũng tâm tư phức tạp vậy sao? Chuyện đâu có gì to tát. Sao họ cứ phải làm to chuyện lên thế? Người giàu có quyền thế, họ thích vậy. Bạch Liên khó hiểu. Cô gạt đi mà nói. Bỏ qua chuyện đó một bên đi, trước mắt tôi phải tìm đến phủ họ Dương, không thì tối nay không biết ngủ ở đâu. Anh đi đâu thì đi, đừng có theo tôi nữa." Hoàng Vương vội nói. "Cô cho ta đi cùng đi, ta vẫn chưa tìm được nhà người quen, ta cũng không biết họ ở đâu. Giờ cô bỏ ta ở đây ta tối chết mất. Cô tư người thì thương cho chó, sau này tìm được người quen ta sẽ lấy thân báo đáp ân tình này của cô." Bạch Liên đỏ cả mặt, "Cô bỏ đi." Hoàng Vương đuổi theo sau mà nói, "Cô im lặng là đúng ý phải không? Vậy đa tạ cô, sau này nhất định sẽ trả ân tình này cho cô." Bạch Liên bực bội nói, "Nếu anh còn nói năng sàm bậy, tôi sẽ để mặc anh đi đâu thì đi, anh có đối chết tôi cũng mặc kệ. Được được, tôi im lặng là được chứ gì?" Sau khi hỏi thăm người dân trên trấn, Bạch Liên đã tìm được đến phủ họ Dương, bước đến cổng phủ, có hai tên gia đinh đang gác cổng. thấy người lạ một tên hỏi Hai người muốn tìm ai? Bạch Liên đáp lời, ta muốn tìm Dương lão gia, ngươi vào báo giúp ta một tiếng, có cháu gái của thầy Bạch ở núi Trạch đến xin gặp. Tên gia nhân liền chạy vào trong nhà báo việc, lát sau Bạch Liên thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước ra, đi theo sau còn có một người đàn bà, Bạch Liên đoán chắc là Dương lão gia và vợ ông ta. Vừa rồi, Dương lão gia đang trong nhà nghe hạ nhân báo có người của thầy Bạch đến, ông ta liền vội vàng đứng lên đi ra tận cổng để đón tiếp. Thấy Bạch liền ông cười khách sáo nói: "Mời cả hai vào nhà chúng ta từ từ nói chuyện." Vào trong sảnh lớn nơi dùng để tiếp khách, Dương lão gia mời hai khách ngồi xuống ghế. Hai người hầu rất trà và đi chuẩn bị cơm để mời khách. Thấy cả hai đã uống trà xong, Dương lão gia cười niềm nở nói: "Bạch Linh, con chịu đến đây giúp gia đình ta thật là phúc phần quá, để con lặn lội đường xa đến đây thiệt là vất vả cho con." Nói rồi, Dương lão gia lại nhìn sang Hoàng Vương, ông ái ngại hỏi: "Cho hỏi vị này là ai?" Bạch Linh vội đáp lời, tránh để Hoàng Vương ăn nói bậy bạ: "Đây là bạn của con, tên là Hoàng Vương." Dưn lão gia gật đầu, cười thâm ý, "À, thì ra là bạn của con." Bạch Linh vội đánh lạc chủ đề cô hỏi, "Trong phủ đang xảy ra chuyện gì, ông có thể kể lại tường tận một lần để con nắm bắt sự việc và tìm hướng giải quyết được không?" Dưn lão gia thở dài, hồi tưởng lại mọi chuyện dạo gần đây trong phủ xảy ra với vẻ mặt đầy lo lắng và buồn bã. "Chẳng dấu gì con." Phủ ta một tháng nay luôn xảy ra nhiều chuyện lạ, các công vật chết không rõ nguyên nhân, còn trại ta bệnh tình ngày càng nặng, đang nằm một chỗ không đi đứng được. Lạ ở đây là nó đang khỏe mạnh thì lăn đùng ra bệnh, ta mời không biết bao thầy lang giỏi cho đến các đạo sĩ, pháp sư cũng không ai trị khỏi. Thầy thuốc thì lắc đầu, cám không ra bệnh, đạo sĩ thầy pháp thì lắc đầu từ chối giúp đỡ. Người chịu đến giúp thì chưa gì đã bỏ cửa chạy lấy người. Hoa Bảo phủ ta có một oán linh rất mạnh, họ không đủ sức tiêu diệt nó, bệnh tình của con trai ta cũng là do oán linh đó gây ra. Nói đến đây, Dương lão gia lại thở dài. Đại phu nhân, vợ ông ấy ngồi bên cạnh mới lên tiếng. Lão gia chớ có lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, mọi việc phải nhờ vào Bạch Liên rồi. Nhưng nhìn cô trẻ như vậy không biết có diệt được oán linh kia không." Bạch Linh nghe thì hiểu ra, đại phu nhân đang có ý nghi ngờ khả năng bắt ma của cô, nghĩ cô còn trẻ như vậy không biết có làm nên trò trống gì không, trong khi biết bao nhiêu đạo sĩ pháp sư lớn tuổi còn không làm được gì. Bạch Linh chỉ cười đáp lời bà ta. "Con không dám nói trước rằng mình có bắt được oán linh kia không, nhưng con sẽ cố hết sức có thể." Còn nếu mọi người không tin tưởng và sợ mất thời gian thì có thể mời người khác đến xem việc, còn xin phép trời đi." Nghe Bạch Liên nói vậy, biết cô không được vui, Dương lão gia liền quay sang quát vợ mình, "Bà có im đi không?" Đại phu nhân bị chồng la thì tức tối hậm hực nhưng không dám cãi lời. Dương lão gia nhìn Bạch Liên cười nói, "Xin con thứ lỗi, vợ ta cũng vì lo cho con cái nên có lỡ lời." Còn đừng chấp vào ấy mà làm gì. Ai mà không biết thầy Bạch nổi tiếng trên núi Trạch, trị bệnh đuổi tà bắt ma rất giỏi, không phải ai cũng được ông ấy giúp. Tất nhiên, Bạch Liên là cháu gái của ông ấy thì ắt sẽ giỏi như ngài ấy rồi. Bạch Liên cũng không muốn bắt bẻ họ làm gì. Trước nay cô chưa từng bắt ma, trên núi chỉ được luyện tập với các âm binh, cô chưa biết khả năng của mình tới đâu, vì vậy nghĩ mình không nên tự đề cao bản thân quá. lỡ không bắt được ma thì xấu mặt, nghĩ rồi Bạch liền nói, "Vậy Dương lão gia có thể sắp xếp cho con và chàng trai này ở lại đây vài hôm không? Vì chuyện bắt ma không phải ngày một ngày hai là xong." Dương lão gia vui vẻ đáp ứng, "Được được, còn muốn ở bao lâu cũng được, người đâu, nhanh đưa hai vị khách này đi sắp xếp chỗ ở." Người hầu nghe lệnh, vâng dạ rồi mời cả hai đi theo cô ta. Hoàn Vương từ khi đến nhà phủ họ Dương vẫn giữ im lặng không lên tiếng, anh thấy không tiện xen vào việc của Bạch Liên nên không nói gì. Bên này, đại phu nhân nhìn thấy Bạch Liên đã đi khuất, bà mới nói với chồng mình, "Lão gia, ông có chắc cô ta làm được việc hay không?" Dương lão gia đập bàn tức giận, "Bà tốt nhất là đừng có xen vào chuyện này, muốn cứu con mình thì để cho Bạch Liên xử trí." Nói trời Ông đứng lên bỏ đi, để lại đại phu nhân ngồi đó. Bạch Liên và Hoàng Vương đi theo người hầu đến một gian nhà, nơi này dành riêng cho khách ở lại trong phủ. Bạch Liên trầm trồ trong bụng, quả nhiên nhà có quyền có thế, thảo nào mà lại khang trang bề thế đến như vậy. Cả hai được sắp xếp ở hai phòng cạnh nhau. Sau khi đưa Bạch Liên và Hoàng Vương vào phòng, thì người hầu kia xin phép lui đi. Bạch Liên đưa mắt nhìn quanh căn phòng trong chốc lát, Hoàng Vương đột ngột mở cửa bước vào làm Bạch Liên giật mình, Hoàng Vương hỏi, "Ta đâu phải là ma, cô làm gì mà giật mình dữ vậy?" Bạch Liên tức giận, "Anh vào phòng người khác có biết gõ cửa không vậy? Mà anh vào phòng tôi làm gì? Nhanh về phòng của anh đi." Hoàng Vương vẫn lì ra không chịu đi, anh ta nói, "Tôi đói rồi, họ tính không cho chúng ta ăn cơm mà." Bạch Liên bước đến giường, đặt tay nải súng rồi nói: "Nhịn một hôm anh không có chết được đâu, nhanh đi ra khỏi phòng tôi ngay." Cả hai đang cãi nhau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng một cô gái cất lên: "Mời hai vị đến đại sảnh dùng cơm." Bạch Liên đáp vọng ra: "Được, chúng tôi đến ngay." Cả hai ngừng đấu khẩu, bước ra khỏi phòng đi theo người hầu quay lại đại sảnh. cùng nhìn đấu mắt lườm nhau. Đến nơi, Bạch Liên trông thấy mọi người đã ngồi vào bàn và đang đợi mình, Dương lão gia nhiệt tình cười vui vẻ mời cả hai ngồi vào bàn. Bạch Liên và Hoàng Vương ngồi vào hai chiếc ghế đang còn trống. Lúc này Bạch Liên mới đưa mắt nhìn mọi người thăm dò ý tứ. Cô thấy ngoài Dương lão gia và đại phu nhân vừa gặp thì còn có thêm một người phụ nữ nữa. Dương lão gia vừa lúc lên tiếng giới thiệu Đây là vợ hai của ta, người mục nhà cả, hãy đứa cứ ăn uống tự nhiên." Bạch Liên chưa kịp đáp lời thì Hoàng Vương đã cười phóng khoáng đáp, "Vâng, ta sẽ không ngại đâu." Nói rồi, Hoàng Vương không ngần ngại mà gấp thức ăn cho vào miệng, vừa ăn vừa khen ngon liên tục. Bạch Liên thầm trách, tên này đúng là khó ưa, hắn không biết hai chữ liêm sĩ viết như thế nào sao? Bạch Liên chỉ biết nhìn mọi người cười trừ. Mọi người ai nấy nhìn dáng vẻ ăn uống của Hoàng Vương mà chán ngán. Hoàng Vương thấy vẫn chưa ai động đũa thì cười hỏi, "Mọi người sao vậy, không ăn sao?" Dương lão gia cười, xoa đi bầu không khí ái ngại, "Cậu cứ ăn thoải mái, mọi người cũng dùng bữa đi." Thái độ của hai vị phu nhân tỏ rõ vẻ khó chịu đối với Bạch Liên và Hoàng Vương. Trước sự không niềm nở và thân thiện của hai vị phu nhân này, Bạch Liên cũng không buồn để ý làm gì, cô nghĩ giải quyết xong chuyện ở đây, cô sẽ rời đi. Khi ấy cô và họ chỉ thoáng qua nhau như bèo trôi, dù có thích nhau hay không thì người dưng cũng hóa người dưng. Việc của Bạch Liên là thay ông nội bắt ma, sau đó sẽ đi tìm cha mẹ của mình. Lúc này, Bạch Liên nhìn Dương lão thắc mắc hỏi, "Ngài và ông nội con là chỗ quen biết nhau phải không?" Dương lão gia vẫn giữ nét mặt cởi mở, vui vẻ đáp, "Đúng là có quen biết nhau, từ lúc ông bà nội con còn chưa lên núi sóng quỳ ẩn." Bạch Liên toan hỏi thêm chuyện gì thì bị một tiếng thác bên ngoài cắt ngang. Dương lão gia gọi người hầu đứng gần đó, "Người chạy ra ngoài xem có việc gì." Người hầu trung giọng vâng dạ rồi chạy đi. Bạch Liên nhìn ra biểu hiện của người hầu kia đang sợ hãi, Bạch Liên liền tìm kế trồi đi. Cô nói với Dương lão gia: "Con thấy no rồi, xin phép Dương lão gia và hai vị phu nhân con về phòng nghỉ ngơi trước." Dương lão gia cười đáp: "Được được, đi đường xa chắc cả con cũng mệt rồi, cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi." Cô cúi đầu chào mọi người rồi rời đi. Hoàng Vương đang ăn, nghe Bạch Liên muốn về phòng, anh vội đứng lên nói: "Ta cũng ăn no rồi, xin phép mọi người ta đi trước." Hoàng Vương chạy theo ra đến trước hiên. Anh ta hỏi Bạch Liên, đang ăn sao cô lại bỏ đi? Bạch Liên vẫn giữ nét lạnh lùng nói, anh muốn ăn thì cứ ở đó mà ăn, ta đâu có kêu anh chạy theo ta làm gì? Cô tính đi hống chuyện có phải không? Nhìn mặt cô là ta đã đoán được. Bạch Liên không đáp lời, cô sải bước đi nhanh về hướng phát ra tiếng hét. Cả hai đi băng qua một gian nhà, đến một khu vực khác, hình như là nhà bếp. Một vài người hầu đang túm tụm ở đây bàn tán xầm xì điều gì đó, sắc mặt của ai cũng mang nét sợ hãi. Bạch Liên tiến đến hỏi một trong số người hầu đứng đó, "Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?" Người hầu kia nghe hỏi, nhìn qua thấy Bạch Liên thì không nói gì, chỉ tay về hướng trong bếp. Bạch Liên nhìn vào phía trong thì thấy xác gà vịt, chó mèo nằm la liệt. Bạch Liên bước đến gần hơn để quan sát kỹ, cô thấy một cảnh hỗn độn. Giàu cỏ nồi xoang, chén bát văng vãi khắp nơi, các con vật chết không còn một giọt máu, xác của chúng bị khô héo như bị phơi thay mấy tháng ngoài trời nắng. Nhìn cảnh trước mắt, Bạch Liên đoán trước khi chết, chúng nó phải trải qua một nỗi hoảng sợ tột cùng, bay nhảy khắp nơi tìm nơi thoát thân nên mới tạo ra một hiện trường hoang loạn như thế này. Bạch Liên hỏi: Ai là người phát hiện ra chuyện này đầu tiên? Một nữ hầu lắp bắp trả lời, cô ta đang ngồi bó gối một góc trùng rẫy, "Là tôi." Bạch Linh có nghe được cô ta luôn miệng lẩm nhẩm, nhất định là do Oán Linh đó làm, không được, tôi phải rời khỏi đây, tôi không muốn bỏ mạng như mấy con vật đó. Nói rồi, cô người hầu đứng lên hoảng loạn bỏ chạy đi. Bạch Linh trông thấy trong gian phòng bếp còn vương lại một luồng âm khí. Cô chắc chắn việc này là do ma quỷ làm ra. Đang nghĩ ngợi suy đó thì phía sau lưng cô có một giọng nói đầy uy quyền vọng đến. "Bạch Linh, sao cô lại ở đây?" Bạch Linh nhìn lại thì thấy đó là đại phu nhân. Bạch Linh đáp lời, "Con chỉ đi dạo, thấy ở đây tập trung đông người nên mới đến xem sao." Đại phu nhân cầm chiếc quạt phe phẩy trên tay, giọng không mấy niềm nở nói, Mấy chuyện lặt vặt trong vũ thôi, không cần phiền đến cô đâu, ở đây không được sạch sẽ, mời cô về phòng cho." Bạch Liên hiểu ý bà ta đang muốn đuổi khéo mình, cô đành phải rời đi, cô nói, "Vậy con xin phép đi trước." Bạch Liên nhìn xung quanh không thấy Hoàng Vương đâu, không biết anh ta chạy đi đâu rồi. Bạch Liên đành về phòng trước, cô vào phòng ngồi vào ghế, rót cho mình ly trà, vừa uống vừa ngẫm nghĩ. Oán linh kia đang hút máu động vật gia súc để tu luyện, phải nhanh chóng bắt được con oán linh kia, nếu để lâu ắt sẽ có người mất mạng. Trời lúc này cũng sắp tối, ở một khu vườn trong phủ họ Dương, nơi đây vắng vẻ đầy u ám, một bóng người đang bước đi, đến một gốc cây cổ thụ lớn nằm ở cạnh sau bếp. Người đó chỉ phất tay nhẹ về phía cây cổ thụ, lập tức sau đó một bóng trắng ngã vật xuống đất. bóng trắng liền quỳ lạy van xin. Xin ngài tha cho ta, ta vẫn chưa có giết ai cả." Giọng nói của một người đàn ông đầy quyền lực mang một khí thế bất người nói, "Muốn hồng phách còn nguyên vẹn, chỉ cần nghe theo lời của ta." "Được, tôi sẽ nghe theo ngài, nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài." "Được, tốt lắm." Bạch Liên đang ngồi lấy giấy ra vẽ bùa thì ở đâu một luồng gió mạnh thổi vào phòng. Sau đó, một bóng trắng hiện ra, Bạch Linh có chút ngạc nhiên, toàn rút bùa phóng đến thì ma nữ đã quỳ phục xuống đất. "Xin Bạch Linh tha cho ta, ta sẽ thú tội nói ra tất cả mọi chuyện mình đã làm đối với phủ Hỏa Dương, chỉ xin cô cho ta đi theo làm âm binh, hãy thu nhận ta." Bạch Linh nghe vậy thì ngạc nhiên gấp bội, cô không hiểu vì sao tự dưng ma nữ này lại tự tìm đến, còn đòi mình thu làm âm binh. Cô cũng muốn nghe tử xem ma nữ này muốn nói gì, Bạch Liên nói, "Được, vậy cô nói ta nghe xem, tại sao cô lại quấy phá trong phủ này?" Bạch Liên vẫn phải đề phòng ma nữ giỡn trò, cô dán cho cô ta một lá bùa trấn hồn, bùa này có công dụng giữ cho hồn đứng yên không cử động được. Ma nữ ngoài đầu tóc dài xõa đến chạm đất, mặt trắng toát ra thì mọi thứ đều giống như người bình thường, không đáng sợ gì mấy. Bạch Liên thấy bùa đá phát huy tác dụng, cô ngồi xuống ghế đối diện với ma nữ. "Được rồi, giờ nói đi, sao lại theo quấy phá Vũ Hạo Dương?" Ma nữ cúi đầu như hổ thẹn, bắt đầu kể. "Tôi tên là Hạ Mai, người hầu của thiếu gia. Tôi theo hầu ngài ấy đã lâu, nên đem lòng mến mộ. Đại phu nhân nhìn ra tâm tư của tôi nên cho tôi đến hầu hạ bà ấy, tránh cho tôi tiếp xúc với thiếu gia." Nhưng một khi thích một người, làm sao nói quên là quên. Tôi hay lén lúc nhìn thiếu gia đọc sách để thỏa lòng mông nhớ, nhưng sau đó bị đại phu nhân phát hiện, bà ấy cho người trấn nước tôi ở hồ sen, cảnh báo tôi không được vọng tưởng, thân phận của tôi thấp hèn chứ có mơ mộng muốn trèo lên cành cao. Bà ấy không ngờ vì những câu nói ấy của bà đã khiến cho tôi có ý nghĩ muốn chết đi. Tôi nghĩ chỉ có chết đi thì chẳng ai ngăn cản được tôi ở bên cạnh thiếu gia. Cũng chính vì vậy, sau khi đãi phu nhân và mọi người rời đi, tôi đã tìm mình dưới hồ mà chết đi. Bạch Ly nghe đến đây thì lắc đầu thở dài. Cô không nghĩ trên đời này lại có một người ngu ngốc như vậy, vì một người đàn ông mà tự kết thúc mạng sống của mình, trong khi không biết người đó có ý với mình hay không. Bạch liền nói: Vậy là sau khi cô chết, cô không chịu đi đầu thai mà bám theo Dương thiếu gia, làm anh ta sinh khí ngày càng suy yếu. Cô muốn đưa Dương thiếu gia đi cùng cô. Nói thật, tôi chưa thấy ai ngốc như cô, tự mình đi kết liễu mạng sống của mình, cái mạng sống mà cha mẹ đã ban cho cô, còn người đàn ông cô muốn kéo chết cùng, liệu anh ta có yêu cô hay không, hay là do một mình cô đơn phương? Ma nữ nghe được những lời này thì khóc oà lên như một đứa trẻ, hai hàng lệ máu chảy xuống, cô ta nói: "Tôi biết sai rồi, là do tôi đã phụ công ơn sinh thành của cha mẹ mình, là tôi ích kỷ muốn chiếm đoạt người mà tôi cho là yêu." Bạch Liên cũng chỉ có thể an ủi cô ta. "Tôi được rồi, giờ cô có hối hận cũng không sống lại được, hãy đi theo ta, đợi hết dương thọ rồi về âm giới đầu thai chuyển kiếp." Bây giờ ta sẽ ấn chú lên hồn phách của cô, nếu cô làm chuyện xấu hại người sẽ ngay lập tức hồn bay phách tán. Ma quỷ rất gian xảo, Bạch Liên làm vậy để đề phòng cô ta phản bội đi hại người. Hạ Mai gật đầu nghe theo. Sau khi thi triển pháp thuật tạo ấn chú lên hồn phách của ma nữ xong, Bạch Liên thu cô ta vào trong một lá bùa, lúc cần sẽ triệu hồi. Mới giải quyết xong ma nữ, Bạch Liên cảm thấy mệt nên tắt đèn leo lên giường nghỉ ngơi. Đến canh ba, Bạch Liên đang yên giấc thì nghe có tiếng cạch cạch. Bạch Liên thính giác rất tốt, tiếng động kia đã đánh thức cô. Bạch Liên mở mắt nhìn ra cửa, cánh cửa đang bị ai đó cạy ra. Bạch Liên vẫn bình tĩnh nằm im lặng. Chốc lát, cánh cửa đã được mở ra, một người bịt mặt bước vào phòng, người đó đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. rồi dừng ánh mắt lại ở chiếc giường nơi Bạch Liên đang nằm đó, kẻ bệnh mặt phòng bị bước chậm chậm tránh không phát ra tiếng động, tiến lại gần giường. Thấy cô đang nhắm mắt, nghĩ Bạch Liên đã say giấc, kẻ bệnh mặt liền rút dao toàn nằm xuống, ngay lúc tưởng chừng con dao kia đã kết thúc mạng sống của Bạch Liên thì ông, sau đó là cú đạp như trời giáng làm bóng đen đó ngã vật xuống đất, dao trên tay cũng bị văng ra. Cả kia sững sờ khi thấy Bạch Liên đã ngồi dậy và một bóng đen đứng sừng sững ở sau lưng, ánh trăng bên ngoài hắt vào in bóng người ấy lên mặt đất, đó là Hoàng Vương. Vừa rồi anh ta đã đập cửa chạy vào, ngay sau đó tung một cú đạp vào thích khách. Bạch Liên ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây?" Hoàng Vương nói: "Đây không phải là lúc nói chuyện này." Bạch Liên hiểu ý, bật dậy khỏi giường, đến đứng cạnh Hoàng Vương đối diện với thích khách. Bạch Liên bây giờ mới nhận ra, khích khách này là nữ, vì thân hình của người đó thon gọn ra dáng của một người nữ hơn là nam nhân. Kẻ kia cảm thấy mình không phải đối thủ của cả hai, một mình cô ta làm sao đấu lại hai người. Cô ta nhanh tay lấy trong người ra một thứ bột gì đó, vung hỏa mù về phía Bạch Liên và Hoàng Vương. Thứ bột kia văng ra, bay tứ phía mịt mù, che khuất tầm nhìn của cả hai. Hai người vội đưa tay áo lên che mũi. Tại cổng lại xô xô thứ bột kia đi, đến khi lấy lại được tầm nhìn thì bóng người kia cũng đã biến mất. Bạch Liên lắc đầu ngao ngán nói, "Phố này cũng thú vị đó, ta đến đây để bắt ma, nhưng chưa gì đã có người muốn giết ta rồi." Hoàng Vương lo lắng hỏi, "Cô có bị thương ở đâu không?" Bạch Liên đáp, "Ta không sao, nhưng giờ để người chạy thoát rồi, làm sao tra ra cả chủ mưu là ai?" "Yên tâm đi." Trước sau gì kẻ đó cũng sẽ lộ mặt thôi. Cô vừa sốt sân, chưa gây thù oán với ai sao lại có người biết đến cô mà muốn giết hại? Chắc chắn kẻ đó ở trong phủ này. Điều này ta cũng đã đoán ra được, nhưng Dương lão gia mời ta đến đây không lý nào ông ấy lại muốn hại ta. Còn đại phu nhân và ta đúng là công ưa gì ta, nhưng chẳng lẽ bà ta không muốn cứu con mình sao? Ta nghĩ là một người khác, vì vị phu nhân kia trông cũng khả nghi lắm. Hoàng Vương gật đầu đồng ý với suy luận của Bạch Liên, anh ta nói: "Thôi, trước mắt cứ nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ nghĩ cách giúp cô." Bạch Liên như đang tính toán điều gì đó, Hoàng Vương quay về phòng mình, Bạch Liên thì lên giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Bạch Liên nói với Dương lão gia muốn đến xem bệnh cho thiếu gia. Dương lão gia liền cùng Bạch Liên đi đến phòng con mình. Bạch Liên bước vào phòng, thấy một người đàn ông đang nằm trên giường, hai mắt thâm đen, liêm diêm trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bạch Liên thấy âm khí còn vương lại trên người anh ta. Đại phu nhân vừa vào đã chạy đến cầm lấy tay con mình khóc lóc nói: "Con yên tâm đi, mẹ sẽ cứu con, mẹ sẽ mời thầy pháp giỏi đến cứu con." Bạch Liên bước đến nói: "Để con bắt mạch cho ngài ấy xem thế nào." Đài phu nhân nhìn Bạch Liên với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng sau đó vẫn đứng lên nhường chỗ cho Bạch Liên ngồi xuống bắt mạch. Bạch Liên bắt mạch xong, hạ tay Dương Thiếu gia đặt lại vị trí cũ, cô đứng lên nói với Dương lão gia. Bệnh của ngài ấy con chữa trị được, mọi người yên tâm đi, chỉ cần uống thuốc theo đơn con kê và song người vài ngày là khỏe, còn oán linh kia, tối qua con đã thu phục cô ta rồi. Đại phu nhân nghe vậy thì liền đi đến nắm lấy tay Bạch Liên hỏi: "Bạch Liên con nói thật chứ, con trai ta được cứu rồi phải không?" Mạng người con nào dám lấy ra làm trò đùa, đại phu nhân yên tâm đi, ngài ấy sẽ khỏe lại thôi." Đại phu nhân mừng rơi nước mắt, Dương lão gia cũng gắp lại: "Mọi chuyện trông cậy vào con." Đại phu nhân nhìn về phía giường con mình đang nằm, lòng ngậm ngùi, Bạch Liên lại nói: Chúng ta ra sảnh để cho thiếu gia nghỉ ngơi, sảnh tiễn con có chuyện muốn nói với Dương lão gia. Mọi người ra đại sảnh ngồi yên vị, Bạch Liên đứng lên thưa với Dương lão gia. Thưa Dương lão gia, tối qua phòng con có thích khách, kẻ này muốn lấy mạng con nhưng may phước con mạng lớn nên vẫn còn đứng đây. Dương lão gia tức giận đập bàn. Kẻ nào dám to gan đột nhập vào phủ của ta? Còn muốn ám sát các quý của phủ, và nên con yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra việc này." Bạch Liên nói, "Con đã tìm ra kẻ đó, cái này chẳng ở đâu xa mà ở ngay trong phủ này." Dương lão gia liền hỏi, "Là ai, ai dám to gan như vậy?" Bạch Liên chỉ tay về phía nhị phu nhân, bà ấy chột dạ liền đứng lên quát, "Bạch Liên, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta với ngươi không thù không oán." Sao tôi phải giết ngươi?" Bạch Liên cười khẩy đáp, "Đúng là tôi với bà không thù không oán, tôi cũng đang thắc mắc, đã không thù không oán sao bà lại muốn hại tôi?" Nhị phu nhân gằn giọng, "Nói thì phải có chứng cứ, không phải cứ nói mồm không là xong." Bạch Liên nhìn về phía người hầu đứng sau nhị phu nhân, cô ta đang sợ tái xanh cả mặt. Bạch Liên đi đến kéo người hầu đó ra trước mặt mọi người, Bạch Liên nói: Đây là người hầu của nhị phu nhân, người mà nhị phu nhân sai đánh để ám sát ta, muội hương trên người cô ta đã tố cáo ả." Bạch Liên lại nói với nữ hầu kia, "Ngươi nên nói ra sự thật, vì ngươi đã bị ta yểm bùa, trong 3 ngày nữa không giải, bùa sẽ phát huy tác dụng, âm binh của ta sẽ theo ám ngươi cho tới chết." Nữ hầu nghe thế thì sợ sệt, liền quỳ xuống xin Bạch Liên giải bùa. Xin tha cho tôi, là nhị phu nhân, là nhị phu nhân sai tôi đến ám sát cô. Bà ấy biết cô không dễ mua chuộc như các vị đại sĩ khác, nên sai tôi đến để ám hại cô. Nhị phu nhân muốn để cháu hắn nên kia giết chết thiếu gia, sau đó hãy để phu nhân để bà ấy độc chiếm vị trí nữ chủ của phủ này. Tôi chỉ nghe theo lệnh của bà ấy, xin hãy tha cho tôi." Bạch Liên chỉ hùng dọa cô ta, thực chất cô không hề yểm bùa gì cả. Không ngờ người hầu này lại sợ chết mà khai ra. Vị phu nhân lúc này mới cười lớn, bà nhìn Bạch Liên với ánh mắt đầy căm phẫn. Tất cả là do cô, cô đã phá hỏng chuyện tốt của ta, nếu không có cô, mọi chuyện đã như kế hoạch, chính cô đã phá hỏng mọi chuyện của ta." Dương lão gia tức giận, ông hét lớn, "Người đâu, đòi bà ấy nhốt vào nhà kho chờ ta xử phạt." Người hầu run lện, lôi nhị phu nhân xuống, bà ấy vẫn cười lên điên dại, Dương lão gia lại nói: "Bạch Linh, chuyện này ta sẽ xử lý thỏa đáng, xin lỗi con vì chuyện trong nhà đã làm ảnh hưởng tới con." "Dạ không sao đâu Dương lão gia, mọi chuyện đã xong, con xin phép về phòng." "Được được, con về phòng nghỉ ngơi đi." Bạch Linh về đến cửa phòng thì một người hầu đi đến đưa cho cô một lá thư nói là của hoàng vương gửi cho cô. Bạch Liên nhận lấy đi vào phòng, cô ngồi xuống ghế, mở phong thư ra đọc. Hoàng vương đã đi, anh ta nói rằng anh ta tìm được người quen rồi, hẹn có duyên sẽ gặp lại cô. Bạch Liên có chút hụt hẫng, trong lòng mang mát buồn. Thời gian qua có anh ta cùng đồng hành, tuy hơi khắc khẩu nhưng anh ta giúp Bạch Liên cũng không ít. Giờ anh ta đi không thèm gặp cô nói một lời tạm biệt. Bạch Liên trách thắng đúng là vô tình vô nghĩa. Vài ngày sau, Dương thiếu gia uống theo đơn thuốc và được Bạch Liên giải âm ký, anh ta đã dần hồi phục. Sau khi đi lại được bình thường, Dương thiếu gia đa tạ Bạch Liên không ngớt lời. Phía đại phu nhân và Dương lão gia nhìn con mình bình phục thì vui mừng không thôi. Bạch Liên thấy mọi chuyện trong phủ đã ổn thỏa, bèn nhân lúc dùng bữa lên tiếng hỏi Dương lão gia: thăm dò về lai lịch của miếng ngọc bội của cha mẹ để lại cho mình. Dương lão gia, ngài là người làm ăn buôn bán khắp nơi, không biết ngài có từng thấy miếng ngọc bội này lần nào chưa?" Bạch Liên đưa miếng ngọc bội cho Dương lão gia xem. Ông ấy cầm lấy lật qua lật lại nhìn mặt ngọc bội. Dương lão gia nói: "Đây là loại ngọc rất quý, bên trên nó còn khắc chữ Lý. Theo ta nghĩ đây là của phủ họ Lý." một gia tộc rất lớn, có quan biết với quan chức trong triều, gia tộc họ giàu có bậc nhất ở xứ này, chỉ những người có quyền thế và giàu có mới khắc họ lên ngọc để đánh dấu địa vị của mình, hoặc đây là ngọc bội gia truyền cũng nên. Bạch Liên nghe vậy thì muốn đến phủ họ Lý điều tra xem có manh mối gì về thân thế của mình không, vì phủ họ Lý là manh mối duy nhất để tìm ra cha mẹ của mình. Bạch Liên hỏi Dương Lão Gia, ngài có quen biết gì với người của phủ Lý không? Con muốn vào phủ đó. Dương Lão Gia đáp. Ta có quen biết với phủ họ. Nghe đầu đại phu nhân nhà ấy đang bị bệnh, tìm thầy thuốc khắp đời. Ta sẽ viết một bức thư, giới thiệu con đến đó để chữa bệnh, nhân tiện điều tra lai lịch của miếng ngọc bội này. Bạch Liên vui mình đáp. Đa tạ Dương Lão Gia đã giúp đỡ. Không có gì. Dương Lão Gia. Chờ so với việc còn đã giúp cho phủ ta chuyện này công đáng là bao. Hôm sau, Bạch Liên từ biệt phủ họ Dương để đi tiếp chặng đường tiếp theo. Trước khi đi, Dương lão gia và đại phu nhân muốn trả ơn cho Bạch Liên, đã đưa cho cô một túi bạc, nhưng cô không nhận. Dương thiếu gia trên gương mặt có nét đượm buồn không nở, anh ta nói: "Bạch Liên cứ nhận đi, trên đường đi còn có lúc cần đến, nếu có việc gì khó khăn cứ đến tìm ta." Bạch Liên gật đầu, đại phu nhân dúi túi bạc vào tay cô, Bạch Liên đành cầm lấy. Dương thiếu gia nhìn bóng dáng của Bạch Liên xa dần, trong lòng đầy tiếc nuối, anh muốn giữ cô ở lại nhưng biết là mình không thể. Bạch Liên đi mấy canh giờ thì đến trước phủ Lý, không biết bên trong phủ bề thế ra sao, nhưng đứng từ ngoài nhìn vào, Bạch Liên phải ngơ ngác một lúc lâu. về phủ này to gấp hai lần phủ họ Dương. Lúc trước cô cứ nghĩ phủ họ Dương như vậy là đã quá giàu có rồi, không ngờ phủ Lý này lại hoành tráng hơn nhiều. Bạch Liên nhìn thấy trước cổng phủ có dán một tờ giấy thông báo. Bạch Liên đến đó xem, thì ra là đang tìm thầy thuốc, ai chữa được bệnh cho đại phu nhân trả công 10 lượng vàng. Bạch Liên đi đến cổng phủ, nói với hai tên gác cổng Ta theo lời giới thiệu của Dương lão gia, đến đây để chữa bệnh cho đại phu nhân, hai người vào trong thông báo giúp ta." Người gác cổng nhìn Bạch Liên có chút nghi hoặc, Bạch Liên lấy lá thư của Dương lão gia ra đưa cho hắn, tên gác cổng nhận lấy đi vào trong báo việc, lát sau hắn quay trở lại và nói: "Mời cô đi theo tôi." Bạch Liên cùng hắn đi vào cổng, cô đưa mắt nhìn xung quanh, Bạch Liên thấy hai bên sân có hòn non bộ, khoảng sân này khá trọng. Đường đi được lát bằng gạch, các viện được xây riêng biệt. Người kia đưa Bạch Liên đến căn viện nằm ở giữa trung tâm. Cô đoán đây là khu nhà chính. Bước vào trong, có hai hàng ghế xếp đều hai bên trái phải. Một người phụ nữ và một cô gái ngồi đó. Cô gái vừa thấy Bạch Liên vào thì hét lên. Là cô, cô còn dám tự dẫn sát đến đây? Bạch Linh vừa nhìn thấy thì nhận ra ngay, đó là cô gái cô đụng phải trên trấn, còn bị cô ta làm khó dễ. Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm, nơi dành cho người nắm quyền trong phủ mới được ngồi, ông ấy quát, "Hỗn láo, ai cho con lên tiếng hả?" Cô gái kia hậm hực, nũng nịu giải thích, "Cha, nhưng mà cách đây mấy ngày trước, cô ta đụng trúng con á rồi bỏ đi." Người phụ nữ bên cạnh kéo tay cô ta, ra hiệu im lặng. Bà ta là nhị phu nhân của phủ này, bà ta nói: "Làm gì? Khách tới phủ của chúng ta phải đón tiếp đàng hoàng, đừng có nói chuyện thiếu lễ nghi như vậy." Bạch Liên cúi đầu chào người đàn ông kia, Bạch Liên đoán ông ta là chủ nhân của phủ này, Bạch Liên liền tiến chào hỏi: "Thưa ngài, con là thầy thuốc Con được Dương lão gia giới thiệu đến đây để xem bệnh cho đại phu nhân. Con từ nhỏ sống trên núi Trạch, không hiểu lễ nghi của các gia tộc quyền quý, lần đầu xuống núi có vô tình va phải vào người của vị tiểu thư này, nay cho con xin lỗi, mong tiểu thư đừng chấp nhặt." Người đàn ông kia tuổi tầm ngũ tuần, nghe Bạch liền nói thì gật đầu như đã hiểu, ông hỏi: "Con nói mình ở núi Trạch, có phải là nơi ở của thầy Bạch chân không?" Bạch Liên đáp lời, "Thưa ngài, đúng vậy." Lý lão gia lại nói tiếp, "Vậy thì hay quá, vừa lúc ta định cho người đi mời ông ấy, nếu con tới đây thì tốt quá, mà con tên là gì?" "Dạ, con tên là Bạch Liên." Lý lão gia cười gật gù nói, "Vậy con đi theo ta đến chỗ đại phu nhân xem bệnh, nếu chữa trị được cho bà ấy, con muốn gì ta đều đáp ứng." Bạch Liên nghe thấy thế thì lấy làm mừng thầm, nếu vậy cô có thể hỏi thẳng ông ấy về miếng mộc bội kia, lúc đó có thể sẽ tìm được cha mẹ cô. Hai mẹ con Lâm Chi từ nãy giờ vẫn nhìn Bạch Liên bằng ánh mắt căm ghét, cô ta quyết không bỏ qua cho Bạch Liên. Lần trước cô ta không làm gì được cô, còn bị người dân sầm xì bàn tán nói cô ta bắt nạt, ức hiếp người khác. Lý lão gia đưa Bạch Liên đến gian nhà ở phía sau, đi đến phòng của đại phu nhân, bà ấy đang hôn mê, gương mặt tái nhợt, môi khô khốc nứt nẻ, gần máu hiện lên màu đen. Lúc bắt mạch cho bà ấy, Bạch Liên phát hiện ra bà bị trúng độc, cô nói: "Thưa Lý lão gia, chúng ta ra ngoài nói chuyện để đại phu nhân nghỉ ngơi." Lý lão gia gật đầu, mọi người cùng ra ngoài, Bạch Liên bấy giờ mới nói: Thừa Lý lão gia, đại phu nhân đã bị trúng độc. Lý lão gia kinh ngạc hỏi: "Sao lại trúng độc? Đồ ăn thức uống hàng ngày đều được kiểm tra kỹ lưỡng, sao bà ấy lại trúng độc được?" Bạch liền nói: "Dựa vào mạch đập và biểu hiện, con khẳng định đại phu nhân đã trúng độc, loại độc này là của cây đại hoàng, loại thân này có thể được sử dụng để chế biến thành món bánh ngon, kết hợp với những loại hoa quả khác." Tuy nhiên, nếu ăn nhầm lá của loại cây này thì sẽ bị trúng độc. Có phải phu nhân hay ăn loại bánh làm từ cây này không?" Lý lão gia quay ra, gọi người hầu cận đại phu nhân hỏi, "Có phải thường ngày đại phu nhân hay ăn loại bánh này không?" "Dạ, dạ phải." Người hầu kia nghe hỏi thì sợ hãi đáp. Lý lão gia tức giận, "Tại sao để đại phu nhân ăn loại bánh đó, người có muốn sống nữa không hả?" Người hầu kia hoảng sợ, quỳ xuống nói: "Chuyện này thật sự con không biết thưa lão gia, lâu nay phu nhân vẫn thích ăn loại bánh này, không nghĩ sao bây giờ lại trúng độc." Bạch Liên suy nghĩ rồi nói: "Nếu lâu nay đại phu nhân vẫn ăn nhưng không sao, bây giờ ăn mới trúng độc, có khả năng là do một người nào đó biết được việc nếu ăn trúng loại lá cây này sẽ bị trúng độc nên cố tình dùng lá làm bánh cho đại phu nhân ăn." Lý lão gia nghe có lý, liền nói: "Đứa nào lâu nay làm loại bánh này cho đại phu nhân ăn, nhanh đưa nó lên đây cho ta." Vài người hầu nghe lệnh chạy ra ngoài đi bắt người. Một nữ hầu lo việc bếp núc bị bắt đưa đến trước mặt Lý lão gia, ông quát: "Ngươi là người làm bánh đại hoàng cho đại phu nhân phải không?" Người hầu kia lắp bắp trả lời: "Dạ là con, thưa lão gia." Lý lão gia nghiêm giọng hỏi: "Ngươi có phải là người hạ độc phu nhân bằng lá đại hoàng không?" Người hầu kia tái mặt, lắc đầu phân bua: "Con nào dám làm mấy chuyện đó, thưa lão gia, có đánh chết con cũng không dám." "Không phải chối tội là xong, ngươi đâu, nhốt nó vào phòng giam chờ ta tra hỏi." Người hầu kia bị lôi xuống, miệng vẫn luôn kêu oan ức. Lý lão gia hỏi bạch liên: Còn có cách nào giải độc cho phu nhân ta không? Nhiều tài lang đến khám mà không ai phát hiện ra bà ấy bị trúng độc, còn quả đúng là tài giỏi. Bạch liền nói, "Dạ, độc này con giải được, nhưng phải tốn vài ngày, con có thể ở lại phủ ta được không?" "Được chứ, để ta sai người hầu đi chuẩn bị chỗ ở cho con, có cần gì thì cứ nói cho ta biết." Bạch liền nói tiếp Giờ con sẽ kê đơn thuốc, bốc theo các loại thuốc con kê rồi nấu cho đại phu nhân uống, ngày mai con sẽ đến chăm cứu cho phu nhân, tầm 3 ngày mới giải độc xong. Lý lão gia cho người đưa Bạch Liên đi kê đơn thuốc, sau đó đưa Bạch Liên đến nơi ở mà họ đã chuẩn bị cho cô. Bạch Liên vào phòng, cô ngã lưng lên giường, đi đường mấy canh giờ mệt mỏi, giờ cô mới được nghỉ ngơi. Bạch Liên chợt nhớ đến hoàng vương không biết hắn giờ này thế nào rồi. Bạch Liên lại nghĩ đến cách tìm cha mẹ mình, đợi sau khi chữa trị cho đại phu nhân xong, ta sẽ hỏi trực tiếp Lý lão gia, kỳ ấy chắc sẽ có được chút tin tức. Một lúc sau, có người hầu đem cơm đến cho Bạch Liên. Ăn uống xong, Bạch Liên leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Hôm sau thức dậy, cô vừa bước ra ngoài thì thấy người hầu trong phủ đang sầm xì bàn tán gì đó. Mạch Liên đến hỏi một nữ hầu, "Trong phủ đang có chuyện gì vậy? Sao ta thấy mọi người ai cũng mang nét mặt lo sợ thế?" Người hầu kia ngó nghiêng xung quanh rồi đáp lời, "Người hầu làm bánh cho đại phu nhân treo cổ tự tử chết rồi, cô ta còn ghi giấy nhận tội là tự mình hạ độc đại phu nhân." Mạch Liên ngạc nhiên, mới hôm qua cô ta còn liên tục kêu oan, sao bây giờ lại tự tử được cơ chứ? Còn những tội nữa? bạt liên trời đi, đến phòng đại phu nhân để chăm cứu cho bà ấy. Việc chăm cứu này giúp cho độc nhanh được đẩy ra ngoài. Ba ngày sau, đại phu nhân ói ra máu, chất độc được đẩy ra ngoài, chỉ cần bồi bổ và tĩnh dưỡng sẽ hồi phục. Lý lão gia vui mừng lắm. Trong phòng của nhị phu nhân, bà ta đang bực tức, Lâm Chi ngồi bên cạnh thì dịu dàng. "Mẹ, làm sao đây?" Con nhỏ kia cứu được bà già đó rồi kìa, bao nhiêu kế hoạch của chúng ta bị nó phá hết rồi." Nhị phu nhân gần giọng, "Con yên lặng đi, ta đang nghĩ cách, nhưng tạm thời chúng ta không nên manh động. May mà ta nhanh trí để con người hầu kia chịu tội thay. Nếu chuyện hạ độc bị phát hiện, hai mẹ con mình không có cơ hội để ngồi đây nói chuyện đâu." "Con không biết mẹ tính sao thì tính." gia sản nhà này có thuộc về hai mẹ con ta hay không, phải xem bản lĩnh của mẹ đến đâu." Vị phu nhân nhìn con mình lườm một cái, làm gì cúi mặt im lặng. "Bà ta thừa biết, phái từ khử đi đại phu nhân, thì bà ta mới thay thế được vị trí của đại phu nhân trong cái nhà này. Bà ta cũng không phải chịu kiếp chồng chung, chia sẻ chồng mình cho người đàn bà khác." Hôm sau Bạch Liên đến phòng của Đại phu nhân Bác Mạch. Bà ấy sau khi được giải độc, tinh thần đã tỉnh táo hơn, nhìn thấy Bạch Liên, không hiểu sao bà có cảm giác thân quen lắm, cả hai nói chuyện với nhau như đã quen biết từ bao giờ. Sau mấy ngày thăm khám, sức khỏe của Đại phu nhân đã bình phục hoàn toàn, cả hai người họ cũng trở nên thân thiết. Hôm nay lúc Bác Mạch xong, Đại phu nhân mời Bạch Liên đi dạo với mình. Bà chợt hỏi về cha mẹ của Bạch Linh. Lần trước con nói con ở trên núi Trạch với ông bà nội, vậy cha mẹ con đâu? Bạch Linh gương mặt đượm buồn, thành thật nói, con bị cha mẹ bỏ rơi, con được ông bà nội nhận nuôi. Đại phu nhân nghe vậy cũng buồn theo, bà nói, xin lỗi con, ta đã nhắc tới chuyện buồn của con, con xinh xắn ngoan hiền như thế này Sao cha mẹ con lại bỏ con được chứ? Không có người làm cha mẹ nào mà không thương con cái cả. Có khi đó chỉ là một sự cố hay do bất đắc dĩ họ mới làm như vậy." Đại phu nhân nói thế, bởi vì bà từng để lạc mất đi một đứa con. Bà nói tiếp, "Ta cũng từng có một đứa con gái, nhưng khi nó vừa mới được sinh ra đã bị người ta bắt cóc. Cho đến nay ta vẫn không có tung tích gì của nó." không biết nó còn sống hay đã chết. Ngày nào ta cũng nhớ thương không nguôi, bao năm qua ta cho người tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm được con mình. Bạch Liên nghe vậy thì nghĩ tới mình, mình đang tìm cha mẹ, còn bà ấy đang tìm con, họ thật có duyên. Bạch Liên lấy miếng ngọc bội ra, đưa cho bà ấy rồi hỏi: "Đại phu nhân có biết miếng ngọc bội này không?" Đại phu nhân nhận lấy miếng ngọc bội Bà ta tay đã trùng trùng. Xem xong miếng ngọc bội, bà nói. Sao còn có miếng ngọc bội này? Ông nội con nói miếng ngọc bội này là cha mẹ để lại cho con. Đại phụ nhân không kiềm chế được nước mắt. Bà xúc động khóc. Con! Con! Con chính là con gái của ta. Bao năm nay, ta vẫn luôn ẩm hy vọng là tìm được con. Đây là miếng ngọc bội cha con tặng cho con lúc mới sinh. Đó là miếng ngọc bội gia truyền nhà họ Lý. Bạch Liên bất ngờ lắm, cô không kìm được mà khóc. Thì ra không phải là cha mẹ bỏ rơi cô, mà là do cô bị kẻ xấu bắt đi. Bạch Liên ôm lấy mẹ mình khóc một lúc lâu, hai mẹ con đoàn tụ sau 18 năm xa cách. Chuyện này nhanh chóng được thông báo đi khắp nơi, cha Bạch Liên là Lý lão gia cũng vui mừng không kém. Ông chuẩn bị tổ chức yến tiệc long trọng để thông báo mình đã tìm được con gái thất lạc. Tin này như sét đánh ngang tai hai mẹ con của nhị phu nhân. Cái gai trước mắt chưa nhổ được, công ngờ lại mọc thêm một cây gai khác, bà ta tức giận lắm nhưng không làm được gì. Đại phu nhân đưa Bạch Liên đi mua quần áo và trang sức, bảo muốn bù đắp cho Bạch Liên, đem lại cho cô những thứ tốt nhất. Nghĩ đến con mình bao lâu nay lưu lạc bên ngoài chịu cực khổ, bà thương lắm. Bạch Liên đã được chuyển đến ở trong một phòng khác, trang trang rộng rãi, bao nhiêu đồ đạc trang sức đem đến phòng cô không có chủ chứa, còn có vài người hầu riêng để cô tùy ý sai bảo. Bạch Liên ăn có người mang đến tận nơi, tắm có người hầu lo, không phải động tay đến việc gì. Bạch Liên có chút chưa thích nghi được cuộc sống hiện tại. Cô từ nhỏ đã quen sống thoải mái, Bạch Liên ngồi trong phòng nhìn mọi thứ, cô thở dài. Bạch Liên chợt nhớ đến việc mẹ mình bị hạ độc, cô thấy cái chết của người hầu nhận hạ độc mẹ mình rất đáng nghi. Rõ ràng lúc bị cha tra hỏi, cô ta liên tục không chịu nhận, kêu oan ức, sao tối đến lại tự tử được chứ? Lúc trước cô định không quan tâm chuyện này, nhưng giờ người bị hại là mẹ ruột mình, cô không thể nhắm mắt làm ngơ, cô quyết phải điều tra cho rõ vụ này. Bên này, nhị phu nhân mấy đêm nay không thể chợp mắt, bà đang nghĩ cách để từ chối hai mẹ con Bạch Liên. Bà ta nằm trên giường trang trở không tài nào ngủ được. Bà ấy nhớ lại năm xưa, gia đình bà vốn là chỗ quen biết với Lý phủ, hai gia đình qua lại thân thiết, cứ nghĩ bà và Lý lão gia sẽ trở thành một cặp, không ngờ ông ấy lại đem lòng thương đại phu nhân, quyết cưới bà ấy về nhà. Đến khi đại phu nhân không sinh được con, Bị mẹ của Lý lão gia hăm dọa nếu không nạp thiếp sẽ đuổi đại phu nhân ra khỏi phủ, ông ấy mới chịu chấp nhận để mẹ mình an bài. Bà vốn mến mộ Lý lão gia nên đồng ý gả vào phủ làm vợ hai, nhưng trong lòng vẫn luôn toan tính muốn cướp lại vị trí bà tà cho là của mình. Bạch Liên đang nằm ngủ thì nghe tiếng gọi. "Bạch Liên, dậy đi." Bạch Liên dụi mắt rồi dậy, Cô đang mắt nhắm mắt mở do buồn ngủ thì trước mặt có hai nhân ảnh, một là của Hạ Mai mà nữ cô tu phục dịch ở phủ họ Dương, nhân ảnh còn lại là của người hầu vừa tự tử chết trong phủ của họ Lý. Mạch liền hỏi: "Đây, đây không phải là cô người hầu thất cổ tự tử cách đây mấy ngày sao?" Hạ Mai lên tiếng: "Ta không biết, ta thấy cô ta lẩn vẩn trong phủ nên bắt về đây hỏi xem." Cô ta ở trong phủ có mục đích gì? Vòng hồn của cô người hầu kia mới rụt rè trả lời. Tôi tên là Sang, tôi bị người ta sát hại, sau đó bị treo lên tạo hiện trường giả như đang thắt cổ tự tử. Tôi chết oan không siêu thoát được nên mới còn quanh quẩn ở đây, xin tha cho tôi. Bạch Linh như hiểu ra chuyện gì đó, cô hỏi vòng hồn kia. Ai đã giết cô? Có phải kẻ đó đã giết cô rồi đổ hết tội cho cô hay không? Hay là cả đó muốn giết cô bịt đầu mối? Là nhị phu nhân, vào ta nhân lúc không có ai canh gác phòng giam mạn đi vào, đúng lúc tôi đang ngủ đã dùng dây siết cổ tôi. Sau khi tôi chết, bà ấy vứt lại một tờ giấy đổ hết mọi tội lỗi cho tôi. Tôi thật sự không có hại đại phu nhân." Hạ Mai nói, "Xem ra nhị phu nhân này là người hạ độc mẹ cô rồi đó Bạch Liên, giờ cô tính sao?" Bạch Liên tức giận nói, "Ta sẽ nghĩ cách vạch tội bà ta." Hạ Mai cười gian xảo nói, "Ta có cách này, ba mặt một lời, cô thấy sao?" Bạch Liên khó hiểu hỏi, "Ý cô là?" Hạ Mai chỉ cười ra vẻ bí ẩn, "Lúc tối cô ta vừa được Bạch Liên thả ra để giúp cô đi điều tra kẻ hạ độc giúp mình, không ngờ nhanh vậy đã tìm ra được cả thủ phạm." Ba ngày sau, Bạch Liên mời mọi người trong phủ đến chính viện đông đủ. Mẹ Bạch Liên tò mò hỏi. Hôm nay có việc gì sao con gọi mọi người đến đây vậy? Bạch Liên chỉ cười đáp. Lát sau mẹ sẽ biết thôi. Thấy mọi người đã đến đủ, Bạch Liên nhìn cha mình rồi nói. Cha, con đã tìm ra kẻ hạ độc mẹ. Lý lão gia gần giọng tức giận hỏi. Là ai? Là ai? là kẻ nào gan to tày trời dám hạ độc đại phu nhân nhà này." Bạch Liên dứt khoát chỉ thẳng mặt nhị phu nhân, "Là bà ta." Nhị phu nhân có chút chột dạ nhưng sau đó liền chối bỏ. "Bạch Liên, mẹ biết con không thích mẹ, nhưng con không thể vì vậy mà đổ oan cho mẹ." Bạch Liên lạnh lùng đáp, "Tôi biết bà sẽ không dễ dàng nhận tội, nhưng tôi hỏi bà, nếu bà không hạ độc mẹ tôi, sau là giết con sang. Nhị phu nhân lắc đầu phân bua, còn nói gì vậy, mẹ làm sao mà giết người được, còn nói thì phải có chứng cứ, không có thì đừng có nói linh tinh ạ. Lão gia, tôi không có. Lâm Chi ngồi bên cạnh cũng lên tiếng bênh vực cho mẹ mình. Đúng rồi đó, chỉ có bằng chứng rồi hãy nói chứ nói miệng không ai mà tin, mẹ tôi là người hiền lành sao có thể đi giết người được. Bạch Liên cười khinh bỉ, cô nói: "Được, vậy để tôi gọi con sen lên đối chất với hai người là được chứ gì?" Lâm Kỳ cười chế giễu: "Nó chết rồi á chị, tính gọi kiểu gì?" Bạch Liên quay đầu nhìn về hướng hai nhân ảnh đang đứng đó, cô lẩm rầm độc chú, phóng về phía đó một lá bùa. Hồn ma của con sen và Hạ Mai hiện ra, bay lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Mọi người thấy màn này ai nấy thất kinh hồn vía, cha mẹ Bạch Liên lắp bắp hỏi. Bạch Liên chuyện chuyện này là sao? Cha mẹ yên tâm đi, đừng có sợ. Con là pháp sư, mấy chuyện gọi hồn người đã chết không có gì là có, họ không làm hại ai đâu, cha mẹ chớ lo. Hay mẹ con nhị phu nhân bên này đã ngất đi từ lúc nào? Bạch Liên lệnh cho người hầu hất nước vào mặt họ cho tỉnh lại. Nhị phu nhân tỉnh lại, bà ta trung cầm cặp nói, Con, con, con, con, con, con, con sen, mày, mày là người hay ma? Hạ Mai cười khúc kích hỏi, Bà có thấy con người nào mà bay là là trên mặt đất không? Nhị phu nhân nuốt nước bợt, bà ta chẳng nói được gì nữa, chân tay đã trung lên vì sợ, bà ta sợ hồn ma con sen đến báo thù, vì chính tay bà ta đã kích liễu mạng sống của nó. Hồn ma con sen bay từ từ đến chỗ bà ta, nhị phu nhân sợ quá quỳ phịch xuống đất miệng liên tục cầu xin. "Tha cho ta, tha cho ta, ta không muốn chết." Làm chị thấy mẹ mình quỳ thì kéo bà ấy đứng lên, nhưng nhị phu nhân dằn ra miệng vẫn cầu xin. Làm chị thấy hồn ma của con sen càng lúc càng gần, cô ta sợ hãi lùi ra sau lưng mẹ mình. Hồn ma con sen bay đến trước mặt nhị phu nhân, gầm lên tức giận nói: Bà hay lắm, bà hạ độc đại phu nhân rồi ra tay giết tôi, còn đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Nhị phu nhân van xin, xin tha cho ta, ta biết lỗi rồi, xin hãy tha cho ta. Con sen gầm lên, tha cho bà à, tha cho bà thì dễ quá, giết người thì phải đền mạng. Bạch liền cười nói, Chưa hết đâu nhị phu nhân, tôi vẫn còn bất ngờ dành cho bà. Người đâu? Đưa người đàn ông kia lên đây." Bạch Liên nói dứt lời thì hai tên gia đinh đưa một người đàn ông đi vào, nhìn thấy hắn ta, nhị phu nhân tối sầm mặt, "Hắn chẳng phải là tên khi xưa bà Thụy hắn bắt cóc Bạch Liên đem đi giết hay sao? Tại sao Bạch Liên lại tìm ra hắn ta và đưa đến đây?" Người kia vừa vào đã quỳ rạp xuống đất, mắt nhìn ngó lão Liên, trạm phái ánh mắt của Bạch Liên, hắn liền gục đầu xuống không dám nhìn. Bạch Liên lúc này mới hỏi hắn, "Ông có phải là người cây dừa lén bắt cóc ta rồi đem bỏ ở trên núi Trạch hay không? Nếu ông không biết hối lỗi khai hết mọi chuyện ra, ta sẽ đem ông lên quan." Người đàn ông kia nghe vậy thì sợ sệt dập đầu lia lịa xin thưa. "Thưa tiểu thư, tôi xin khai, đừng đưa tôi lên quan. Chuyện là cây dừa lúc cô vừa sinh ra, Nhị phu nhân đưa cho ta một số tiền rồi lệnh cho ta bắt cô đem đi giết, khi ấy con ta đang bị bệnh cần tiền chữa bệnh, nên ta đành nhận tiền mà làm theo. Nhưng khi ấy, nhìn cô mới vừa sinh ra, tôi cũng nỡ ra tay giết, nên đã đem lên núi trạch, bỏ cô cho một cặp vợ chồng trên đó nuôi. Tôi xin thệ, mọi lời tôi nói là sự thật, xin cô đừng đưa tôi liên quan. Bạch Linh nghe xong thì gật đầu, Nếu ông đã thành thật, ta cũng không làm khó ông. Khi xưa ông cũng vì con mình nên mới làm như vậy, thôi, ông đi đi." Người đàn ông được cho đi thì dập đầu đa tạ, sau đó nhanh chóng rời khỏi phủ. Cũng nhờ Hạ Mai theo dõi hai mẹ con Lâm Chi, nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ nhắc về chuyện năm xưa Hải Bạch Liên, Hạ Mai bèn báo lại những gì nghe được cho Bạch Liên. cô gấp rút cho người đi điều tra và tìm được người đàn ông năm xưa bắt cóc mình, đưa ông ta về vạch trần sự thật. Nhị phu nhân biết mọi việc đã bị bại lộ, bà ta đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn về phía Bạch Linh. Tại sao mày không chết đi, tại sao không chích quách đi, còn tìm về đây làm gì? Mày đúng là cao số, sống dai như đỉa. Vừa rồi nghe người đàn ông kia nói, mọi người còn đang ngơ ngác Giờ lại nghe chính miệng nhị phu nhân thừa nhận ra, khiến ai cũng phải kinh ngạc. Mẹ của Bạch liền tức giận, bà ta song đến tát cho bà một bạt tai, gằn giọng mà hỏi: "Là cô, chính cô đã bày mưu chia cắt hai mẹ con tôi, tại sao? Tại sao lại làm như vậy với tôi?" "Tại sao à? Tại vì cô, ta ghét cô, ta hận cô, nếu không có sự xuất hiện của cô, mọi thứ trong phủ này đều là của ta." Đại phu nhân kích động muốn song đến bóp chết bà ta, nhưng đã bị mọi người giữ lại. Lý lão gia chẳng nói năng gì, chỉ trà lạnh. "Ngươi đâu, lôi nhị phu nhân nhốt vào phòng giam chờ ta xử phạt." Nhị phu nhân cười lên điên dại, nhìn Lý lão gia với ánh mắt đầy cay đắng và oán hận, rồi bà ta hoảng loạn đứng lên, vùng chạy ra khỏi phủ. Bà ta vừa chạy vừa nhìn ra sau. thì thấy hồn ma của con sen đang bay đuổi theo, bà ta hoảng sợ, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bà ấy chạy bán sống bán chết, trong sự sợ hãi và hoảng loạn, bà ấy vấp chân té xuống, đầu đập mạnh vào hòn đá nhọn bên đường. Bà ấy cứ vậy chết đi, mắt vẫn mở trừng trừng. Làm gì thấy mẹ mình chạy đi liền đuổi theo sau, đuổi đến nơi thì trông thấy mẹ mình nằm bất động, máu ở đầu chảy ra không ngừng. Làm gì ầm bạn gạo khóc kêu cứu, khi mọi người đuổi đến thì bà ấy đã chết. Bạch Liên không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng có lẽ đây là báo ứng của bà ta, vì bà ta đã nhẫn tâm ra tay giết người, lòng dạ thâm độc. Vũ Họ Lý nhanh chóng tổ chức đám tang cho nhị phu nhân, dù sao bà ấy vẫn là vợ của Lý lão gia. Làm gì sau khi đưa tang cho mẹ mình xong, thì xin đến chùa ở một thời gian. nói là muốn sám hối và làm phước hồi hướng cho vong hồn của mẹ mình. Suy cho cùng, mọi chuyện là do nhị phu nhân làm, tuy làm chi là đồng phạm nhưng đã biết hối lỗi nên lý lão gia không trách phạt nặng. Còn vong hồn của con sen không lâu sau đó đã được Bạch Liên đưa về âm phủ. Vài ngày sau, Bạch Liên cùng cha mẹ mình tìm đến núi Trạch thăm ông bà nội. Cha mẹ cô đến để đạ tạ công ơn cứu mạng của ông bà đối với Bạch Liên. Biết Bạch Liên đã tìm được cha mẹ còn là gia đình giàu có, ông bà mừng thay cho cô. Cha mẹ Bạch Liên muốn đưa hai ông bà về phủ họ Lý sống để đền ơn họ, nhưng họ từ chối vì họ sống ở trên núi Trạch đã quen. Sau khi quay về phủ Lý, cha mẹ Bạch Liên mở một y quán theo như mong ước để Bạch Liên bốc thuốc chữa bệnh cho người dân. Cuộc sống của Bạch Liên cứ ngỡ sẽ êm đềm trôi qua, cho đến nửa tháng sau, biến cố lại ập đến với gia đình cô. Bạch Liên đang ở y quán khám bệnh cho người dân thì có một người hầu gấp gáp chạy từ ngoài vào báo, "Đại thiếu thư, đại phu nhân xảy ra chuyện rồi." Bạch Liên lo lắng vội hỏi, "Bé ta bị làm sao? Ngươi nói đi." "Không biết đại phu nhân bị gì mà ói ra máu, đại thiếu thư nhanh về phủ đi." Bạch Liên sốt sắng gọi cho người làm đang ở gần đó. "Người trong tiệm, ta phải về nhà ngay." Bạch Liên chạy ra cửa, không quên ngoái đầu lại căn dặn, "Nhớ trong coi việc ở y quán, ai cần thì giúp họ." Nói rồi, Bạch Liên chạy đi, nhà cô cách y quán không xa, cô chạy một lúc đã về đến nhà. Bạch Liên chạy vào phòng mẹ mình, cha cô và vài người hầu đang túc trực cạnh bà, thấy Bạch Liên về, cha cô vội nói: Còn về rồi, nhanh, nhanh qua xem mẹ còn bị làm sao. Bạch Liên lo lắng đến quên cả mệt, cô ngồi xuống cạnh giường mẹ mình, bắt mạch cho bà ấy. Mặt mẹ cô đang tái nhợt, bỗng bà gượng người trồm dậy, ói ra một ngụm máu. Gương mặt của Bạch Liên dần trở nên nghiêm trọng khi nhìn thấy đống máu mẹ mình vừa ói xuống dưới sàn. Bạch Liên đỡ lấy mẹ mình, ân cần dìu bà nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất. Đại phu nhân nắm lấy tay con mình, bà cố gắng nói từng chữ. "Xin lỗi con, mẹ sắp không cầm cử được nữa rồi." Bạch Liên mắt đã đỏ hoe, cô nói: "Mẹ đừng nói lung tung, con sẽ cứu được mẹ, bằng mọi giá con sẽ cứu mẹ." Mẹ Bạch Liên nở một nụ cười rồi ngất liệm đi. Cha Bạch Liên thấy vậy hoảng sợ hỏi: "Bà ấy bà, bà ấy làm sao vậy?" Bạch Liên cố gắng kiềm chế cảm xúc lại, cô nói với cha mình: "Mẹ bị trúng độc rồi, con sẽ cố gắng cứu mẹ. Cha cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, giờ con phải nghĩ cách giải độc cho mẹ, cha ở đây không tiện." Lý lão gia không muốn đi, nhưng sợ ở lại đây ảnh hưởng đến việc chữa trị của Bạch Liên nên đành về phòng đợi tin. Trước khi đi, ông vẫn lo lắng căng thẳng: "Có chuyện gì còn phải chờ người đến báo ngày chờ cha." Dạ, con biết rồi, cha cứ yên tâm vài phút trước đi." Lý lão gia gật đầu rồi rời đi, trên mặt vẫn động nét lo lắng. Bạch Liên vội vàng lấy kim ra, từ từ xác định các huyệt vị trên người mẹ mình mà châm xuống. Loại kim này chuyên dùng trong trầm cứu. Chốc lát trên đầu, tay, ngực của đại phu nhân đã ghim đầy kim. Bà ấy vẫn hôn mê, thần kinh của Bạch Liên đang tập trung cao độ, đến khi cơ thể hạ trà Sự căng thẳng đó mới rút được bỏ đi một phần. Sau một canh giờ, Bạch Liên tạm thời ngăn chặn được độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, nhưng để giải độc hoàn toàn, cô cần có một loại thảo dược có tên gọi là huyết liên hoa, một loại hoa giống như hoa sen nhưng có màu đỏ, mọc ở ngọn núi phía tây. Nơi đó chưa từng có ai đến, vì ngọn núi ấy nguy hiểm trùng trùng, ma quỷ thú dữ luôn giật chờ quay hoành khắp núi. Trước này chưa ai tận mắt thấy được loại hoa này, nó chỉ được miêu tả ghi chép trong sách y cổ. Dần vì cứu mẹ mình, Bạch Liên quyết định mạo hiểm, cho dù nguy hiểm cô cũng không bỏ qua cơ hội cứu mẹ. Nghĩ rồi, Bạch Liên căn dặn người hầu cắt thuốc theo đơn của mình kê, cho mẹ uống mỗi ngày đều đặn. Rồi cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc cần thiết và lên đường đi tìm thuốc. Bạch Liên đi đến phòng cha mình thông báo một tiếng rồi rời đi. Ra đến cổng thì vừa lúc gặp quản gia, cô nói: "Phi chú trông coi tiệm thuốc giúp ta vài ngày, ta phải đi tìm thuốc để giải độc cho mẹ." Buội quản gia liền hỏi: "Tiểu thư tìm ở đâu, để ta đi cùng." Bạch Liên từ chối ngay: "Không được, chú phải ở lại trông nom tình hình của mẹ giúp ta, một mình ta đi là được rồi. Thôi, ta phải nhanh chóng lên đường." Nếu không sợ sẽ không kịp." Bùi Quản gia gật đầu căng thẳng, "Vậy tiểu thư phải thật cẩn thận đó, đi nhanh về nhanh." Bạch Liên gật đầu rồi đi nhanh về phía tây. Bạch Liên phải đi một đoạn đường dài mới tới ngọn núi kia. Ở đây là rừng nguyên sinh chưa bị con người khai thác, nên đường lên núi cây cối um tùm, dây leo giăng kín, không có lối đi. Cũng may khi xưa Bạch Liên sống trong núi trại Đi vào trường hái thuốc thường xuyên nên có chút kinh nghiệm đi trường. Trong sách cổ có ghi, loài hoa này sống ở trên đỉnh núi, những nơi có vách đá. Bạch Liên băng rừng vượt suối, gặp không ít rắn rết cung trùng có độc, nhưng cô có một loại hương hoa thoa lên người, làm chúng tránh xa. Dọc đường đi, Bạch Liên còn phát hiện có vài bộ xương người. Cô đoán trên ngọn núi này đã có không ít người phải bỏ mạng. Bạch Liên lúc này đã mệt đến nỗi thở hồng hộc, trên vai cô là một cây nải, trên tay cầm một cây gậy để chống đi, có một con trắng hổ mang ngóc đầu khịch khịch trước mặt Bạch Liên rồi bỏ đi. Bạch Liên nhìn lên trận đường phía trước, cô ước chừng còn một phần 2 đoạn đường nữa sẽ lên đến được đỉnh núi. Không khí càng lên cao càng trở nên mát mẻ hơn. Bạch Liên lấy làm lạ, từ sớm đến giờ trên ngọn núi này Cô không thấy có một bóng ma nào, Bạch Liên nghĩ chắc là ma quỷ ở đây nhìn ra được khí tức pháp sư của cô nên bỏ đi cả rồi chăng. Bạch Liên sau nửa ngày cũng đã leo lên tới đỉnh núi, trời lúc này cũng đã xế chiều, cô vội đi tìm huyết liên hoa rồi tranh thủ xuống núi trước khi trời tối. Nếu phải đi qua đêm trên núi này, không biết lúc đó cô có toàn mạng xuống núi hay không. Bạch Liên cố gắng tìm kiếm những nơi có vách đá Vệ trung xét có nói, loài này sống ở các vách đá, quả không sai, sau một canh giờ, Bạch Liên cũng đã nhìn thấy một đóa hoa màu đỏ nhìn như một đóa hoa sen đang sắp nở, nó mọc ở một khe đá ngay mép vực, muốn hái được cần phải leo xuống mép vực tầm 100 thước mới hái được, mà vị trí này quá nguy hiểm, vách núi thẳng đứng không cách nào leo xuống. Một cây sơ sễ té xuống vực chỉ có thịt nát xương tan, nhưng Bạch Liên bằng mọi cách phải hái nó cho bằng được. Mẹ cô có thể sống tiếp hay không phải nhờ vào cô. Nghĩ rồi, Bạch Liên tìm một sợi dây leo, cột vào một gốc cây trên mép vực. Sau khi chắc chắn an toàn, Bạch Liên liền bám vào sợi dây trèo xuống chỗ bông hoa. Hì hục một lúc, Bạch Liên mới đến được chỗ bông hoa kia. Cô với tay đến cố hái lấy Lúc chạm được vào bông hoa ấy và nhổ nó lên, Bạch Liên vui mừng không xiết. Chợt có một bóng đen hiện ra, nó bay lơ lửng trên mép vực. Bạch Liên hơi bất ngờ vì sự xuất hiện bất thình lình này. Bạch Liên cố nhét bông hoa vào áo tránh nó bị rơi mất, trời bám chặt vào sợi dây. Bạch Liên biết con quỷ vừa xuất hiện chẳng có ý tốt, nhất định nó đến đây ngay lúc cô không có khả năng chống cự này, nó muốn lấy mạng cô. Không ngoài dự đoán, Con quỷ cười lên khảnh khách, sau đó không đợi Bạch Liên phản ứng. Nó tung nhẹ một luồng quỷ lực làm sợi dây leo đang dần dần nứt ra. Một tiếng rắc, sợi dây đứt thẳng, Bạch Liên cứ thế trời xuống vực. Trong tuyệt vọng, cô cứ thế trời xuống. Sau khi tỉnh dậy, Bạch Liên đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trong một căn phòng, khắp nơi ống khí nồng nặt. Bạch Liên nghĩ không lẽ đây là âm phủ. mình đã chết rồi sao? Tuy cô là pháp sư có chút thực lực, nhưng chuyện sinh tử không thể tránh khỏi. Cô đi quanh căn phòng, ở đây được bài trí rất cổ quái, đầu lâu của một số con vật được treo ở khắp nơi. Bạch Liên có chút trùng mình, cô nhận ra mình vẫn còn sống, nhưng lúc này hình như cô đã rơi vào hang ổ của yêu ma quỷ quái rồi. Bạch Liên nghĩ thế, liền tìm cách nhanh chóng rời khỏi đây. Trước khi chạm mặt cái thứ quỷ quái ở nơi đây, cô chưa kịp đi thì đã có người bước vào, Bạch Liên ngạc nhiên, đây không phải là Hoàng Vương hay sao? Nhưng trông hắn bây giờ ăn mặc rất kỳ quái, từ đầu xuống chân nguyên một màu đen u ám, khí tức quỷ quái từ người hắn phát ra khiến cho cô có chút lo sợ. Trong hắn bây giờ khác xa so với lúc bọn họ gặp nhau ở chợ Âm Dương. Thấy Bạch Liên nhìn mình chầm chậm, Hoàng Vương lên tiếng hỏi, Tiểu Thế, mấy một thời gian không gặp, đã không nhận ra ta rồi sao?" Bạch Liên ậm ờ hỏi, "Sao, sao tha lại ở đây?" Ký vách của Hoàng Vương lúc này cũng khắc hẳn không còn vẻ tùy tiện như lúc trước, thay vào đó là một chút uy nghiêm, hắn trả lời, "Bạn của cô là tơ cứu, cô định báo đáp ơn này như thế nào đây?" Bạch Ly ngạc nhiên, "Là anh cứu ta sao?" Lúc đó Sao anh biết ta gặp nguy hiểm mà đánh cứu? Hoàng Vương thẳng nhiên trả lời Chuyện gì ta muốn biết thì ắc sẽ biết thôi Bạch Liên hoài nghi nhưng lại hỏi tiếp Đây là đâu? Là quỷ hoàng Từ nãy đến giờ hắn liên tục làm cho cô bất ngờ Bạch Liên hoàn toàn bị sốc Khi biết mình đang ở trong quỷ hoàng Nơi mà sách cổ nhắc đến là nơi của quỷ vương ngự trị Ngay cả Diêm Vương cũng phải nể vài phần và không xâm phạm đến, vì tên Quỷ Vương này, người không phải người mà ma cũng không phải ma, tà không tà nhưng chánh không phải chánh. Khu vực hắn ở không một ai dám đến gần, những ai động đến dù là người hay yêu ma đều vẫy tan thành tro. Hắn cũng chưa từng làm hại đến con người, chỉ cần họ không xâm phạm đến nơi ở của hắn. Bọn yêu ma dưới sự cai quản của hắn cũng phải tuân thủ những quy định hắn đưa ra. Nếu kẻ nào làm trái đều phải trả giá. Nghĩ đến đây, Bạch Liên rùng mình, cô hỏi: "Anh là lính của Quỷ Vương phải không? Chỉ có lính của Quỷ Vương mới được ở đây." Nói được một nửa, Bạch Liên lại nhớ đến chuyện quan trọng, đó là cứu mẹ mình, Bạch Liên vội lục vào áo của mình, bông hoa tuyết liên vẫn còn, Bạch Liên thở phào, cô vội nói tiếp: "Ta đã ở đây bao lâu rồi?" Anh đưa ta ra khỏi đây có được không? Coi như ta cầu xin anh, ơn này nhất định ta sẽ báo đáp. Cô chỉ ở đây một canh giờ, nếu ta đưa cô ra khỏi đây, cô phải nhớ những gì mình vừa nói đó. Nhất định ta sẽ giữ lời, nhưng ta nghe nói quỷ vương hắn rất lợi hại, nếu để hắn phát hiện ra, ta e rằng anh và ta sẽ không giữ được mạng mình mà ra khỏi đây. Hoàng vương cười đáp, yên tâm đi, ta có cách, hắn không phát hiện ra được đâu, đi theo ta. Bạch Liên đi theo hắn một lúc lâu, ở đây bao phủ một màu âm u, không có ánh mặt trời. Hoàng Vương dẫn Bạch Liên đến một cánh cổng, nắm tay kéo cô đi xuyên qua cánh cổng đó. Trước mắt Bạch Liên lúc này là khung cảnh quen thuộc, đó là cánh cổng ở chợ Âm Dương. Bạch Liên như hiểu ra, đây là nơi lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, và cánh cửa cô vừa bước ra là dẫn đến Quỷ Hoang, còn cánh cổng đối diện là về Nhân Gian. Bạch Linh lúc này mới nói, anh đưa tôi đến đây là được rồi, tôi biết đường về, đa tạ anh đã giúp đỡ. Hoàng Vương nhìn cô, hắn hỏi, "Chị vậy thôi sao, nhớ những gì cô đã nói với ta?" "Thôi, anh quay về đi, nếu để Quỷ Vương phát hiện ra anh tiêu anh đó, nếu sau này cần tôi giúp đỡ hãy đến Lý phủ tìm tôi, thôi tôi đi đây." Nói rồi, Bạch Linh đi đến cánh cổng dẫn về nhân gian. Trước khi đi còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Vương. Anh ta chỉ cười, trong lòng có chút luyến tiếc, nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp lại nhau, sớm thôi. Hắn không ngờ, Bạch Liên vị mà nghĩ hắn là lính của Quỷ Vương, rõ ràng hắn là Quỷ Vương. Hắn thầm trách Bạch Liên, cô không cảm nhận được sự oai phong toát ra từ người hắn hay sao? Nghĩ thế, hắn liền nở một nụ cười bất lực, nhìn Bạch Liên dần khuất. Hoàng Vương nhớ lại đến lần đầu họ gặp nhau ở chính nơi này, đó chẳng phải là sự trùng hợp mà tất cả là do một tay hắn sắp đặt. Hắn đưa Bạch Liên đến đây bằng thủ thuật che mắt, Bạch Liên vốn đạo hạnh còn yếu, làm sao nhìn ra được quỷ thuật của hắn, còn quỷ đội lốt người cũng là thuộc hạ của hắn. Lần đó, hắn cố tình tỏ ra bị thương để tiếp cận Bạch Liên. Nhược điểm của hắn là không thể rời khỏi quỷ hoang quá lâu. Vì cách phong ấn và trận pháp bày trí ở quỷ hoang cần có hắn trông coi. Một khi để kết giới bị phá, tất cả ma quỷ sẽ tràn ra ngoài, khi đó hắn không thể kiểm soát được chúng, nhân gian sẽ gặp nạn. Hắn biết mình không thể đi theo Bạch Liên mãi, nên khi ở phủ họ Dương, Hoàng Vương đã thu phục Họa Mai ở gốc cây cổ thụ, bắt cô ta phải đi theo Bạch Liên, nếu cô gặp nguy hiểm thì phải báo ngay cho hắn. Nhân vì vậy mà khi Bạch Liên lên núi tìm hoa Tiếc Liên, hắn đã nhận được tin ngay, may là lúc cô rơi xuống núi, hắn đã kịp cứu cô. Bạch Liên sau khi quay về Lý phủ, cô nhanh chóng điều chế thuốc cho mẹ mình uống, nhìn mẹ mình đang nằm bất tỉnh trên giường, cô lo lắng vô cùng. Cho bà uống thuốc xong, Bạch Liên bắt mạch cho mẹ, thấy mạch tượng đã ổn định dần, Bạch Liên thở dài nhẹ nhõm, nhưng cô lại chợt nghĩ đến Vì sao mẹ mình lại bị trúng độc mà còn lại là loại kịch tộc? Nếu Bạch Liên không cứu kịp, chắc chắn bà đã mất mạng. Cô không ngờ mẹ mình 5 lần 7 lượt bị người ta hạ độc như vậy. Bạch Liên liền đứng lên đi đến đại sảnh. Cô cho tập hợp tất cả những người hầu. Bạch Liên hỏi, Ngày mà mẹ ta trúng độc, bà ấy đã ăn những gì và làm những gì? Tuyết Linh, cô là người hầu cạnh mẹ ta, cô trả lời trước đi. Tuyết Linh nghe hỏi thì vội quỳ xuống. "Thưa đại tiểu thư, hôm đó đại phu nhân ăn uống như bình thường, các món ăn thường ngày mà phu nhân thích ăn, có lão gia ăn cùng, nếu thức ăn có độc thì lão gia cũng đã bị trúng độc, em nghĩ không phải do thức ăn đâu tiểu thư." "Vậy theo ngươi, bé ta trúng độc từ đâu?" "Em cũng không biết, nhưng em thề là em không phải là người hạ độc, xin tiểu thư hãy tin em." Một khi chưa tìm ra thủ phạm, Thì ai cũng đáng nghi Sao lại thiếu một người Người hầu trong vũ tổng 20 người Sao bây giờ thiếu mất một người Bùi quảng gia lúc này mới lên tiếng Thừa tiểu từ Một đứa trốn mất không thấy tùng tích mấy ngày nay rồi Tự nhiên lại mất tích Ác hẳn có quẩn khúc Chú cho người đi điều tra Tìm người đó về đây cho ta tra hỏi Giờ mọi người giải tán đi làm việc đi Ở một ngôi chùa nằm cách xa thôn Vĩnh Ngôi chùa nằm trên núi Muốn đến được chùa phải leo lên dốc núi cao. Trong một căn phòng, người hầu đang quỳ trước một cô gái, người hầu báo: "Thưa nhị tiểu thư, em đã làm theo sự căn dặn của tiểu thư." Người con gái kỳ hỏi, giọng nói trầm theo một chút hoảng hận: "Bà ta sao rồi?" Bà ấy đã trúng độc đang bất tỉnh. "Tốt, chuyện này nếu thành công, ta sẽ thưởng." Giật có một con chim bồ câu bay đến đậu ngay bậu cửa. Người hầu liền đến bắt lấy, dưới chân nó được kẹp theo một tờ giấy cũ tròn. Người hầu lấy tờ giấy rồi thả con chim bay đi. Cô ta mang tờ giấy kia đưa cho cô gái. Sau khi đọc xong mấy dòng chữ trong đó, cô gái tức giận. Mụ già đó đúng là sống dài. Bên ngoài có một sư cô đi đến nói: "Nhị tiểu thư, có người đến tìm cô, người ấy đang chờ ở đại điện." Cô gái được gọi nhị tiểu thư kia chính là Lam Trì. Nghe vậy cô ta chấp tay cuối đầu hành lễ rồi nói Ta sẽ đến ngay, đá tạ sư cô đã thông báo Vị sư cô rời đi, Lam Chi nhìn người hầu hỏi Ai lại đến tìm ta lúc này, không phải mọi chuyện đã bị lộ rồi chứ Dạ chắc kho là không đâu tiểu thơ Lam Chi đi nhanh đến chính điện của chùa Một gia đình của Lý Phủ đang đợi ở đó Thấy Lam Chi đến, anh ta liền nói Ngụy tiểu thư, lão gia gọi Ngụy tiểu thư về. Lâm Chi thắc mắc hỏi thăm dò: "Sao tự nhiên cha ta lại gọi ta về? Ngươi có nghe ông ấy nói gì nữa không?" "Dạ con không biết, chỉ nghe ông giận nên đưa cô hồi phủ." "Ừ, vậy ngươi đợi ở đây, ta vào thu dọn rồi sẽ ra ngay." Thu dọn hành lý xong, Lâm Chi tạm biệt các sư cô ở chùa rồi rời đi, quay về đến Lý phủ. Mọi người đã chờ sẵn cô ta ở đại sảnh. Lâm Trì chỉ thấy cha mình và Bạch Liên không thấy đại phu nhân đâu. Cô ta đoán bà ấy bị trúng độc vẫn chưa khỏe. Không để Lâm Trì mở miệng hỏi, Bạch Liên đã lên tiếng trước. "Chắc cô đang thắc mắc vì sao cha lại gọi cô về phải không?" Lâm Trì tỏ vẻ ngây thơ vô tội. "Dạ, đúng là em cũng đang thắc mắc điều này." Em mở chùa ăn năn sám hối lỗi lầm, "Sao bất chợt mọi người lại gọi em về đây?" Bạch Linh cười. Có thật là ổ chùa để ăn năn sám hối không? Chị nói gì vậy? Tất nhiên là thật, có trời đất chứng giám. Được, còn tỏ ra vẻ mặt giả tạo đó, người đâu, đưa người vào đây. Lý lão gia chán ngán, ông thở dài, mặc cho Bạch Linh xử lý, ông quá bất lực với mẹ con của nhị phu nhân rồi. Gia đình dải người vào. Đó là người hầu bỏ trốn sau khi đại phu nhân trúng đọc. Cô ta đã khai, mình được nhị tiểu thư sai khiến. Thấy người hầu kia, làm chi biết mọi chuyện đã bị bại lộ. Để giữ chút sĩ diện cuối cùng, cô ta đành nhận chuyện mình cho người hạ độc đại phu nhân. Với ý muốn trả thù cho mẹ mình. Lý lão già nghe xong thì tức giận đến lên máu. Ông đập bàn tuyên bố, từ nay Lý Gia sẽ gạch tên làm chi ra khỏi gia phả. Nhà họ Lý chỉ có một đứa con gái là Bạch Liên. Làm gì bây giờ mới biết được sự nghiêm trọng, cô ta khóc lóc van xin Lý lão gia đừng từ cô ta. Lý lão gia cho người đưa Lam Chi một số tiền để cô ta trang trải cuộc sống, dù gì cô ta cũng là con của ông, nhưng làm gì hết lần này đến lần khác muốn hại người trong gia đình, tội này không thể dung thứ, làm gì cứ như vậy mà bị đuổi ra khỏi phủ. 5 ngày sau, Đại phu nhân đã khỏe lại, mọi chuyện trong phủ đang đi vào quỹ đạo thì đột nhiên có bà Mai tìm đến phủ. Bà Mai vừa bước vào phủ gặp lão gia và phu nhân Lý gia, cười hớn hở, miệng nói không ngớt lời. Nói một lúc thì biết là bà ấy được phủ họ Dương nhờ đến hỏi cưới Bạch Liên cho Dương thiếu gia. Sau lần gặp ở phủ họ Dương, vị thiếu gia này đã đem lòng tương tư, thường nhớ Bạch Liên không nguôi. Khi biết được Bạch Liên là con của Lý gia, Dương Trác xin cha mẹ cho người đến Lý gia hỏi cưới Bạch Liên. Lão gia và phu nhân họ Dương cũng ưng bụng Bạch Liên nên nghe con trai nói vậy, liền cho mời bà Mai đi hỏi cưới ngay. Hai gia đình họ cũng là chỗ quen biết, mối hôn sự này nếu thành thì thân càng thêm thân. Phía Lý lão gia và phu nhân sau khi gặp bà Mai họ băn khoăn không quyết định được. Họ nghĩ Bạch Liên đến tuổi này cũng đến lúc phải lấy chồng. nhưng phải hỏi xem ý cô như thế nào rồi họ mới tính tiếp. Tối đó, Bạch Liên ở y quán về nhà, cả gia đình ngồi ăn cơm, mẹ cô mới lên tiếng thăm dò. "Bạch Liên, trước nay con đã có người nào trong lòng chưa?" Bạch Liên ngây thơ hỏi lại, "Người trong lòng là người như thế nào hả mẹ?" Tuy cô thông minh nhưng lâu này sống trên núi không hiểu chuyện tình cảm nam nữ nên hỏi như thế, mẹ cô đáp là người mà làm con cảm thấy nhớ nhung, muốn ở bên cạnh đời đời kiếp kiếp. Bạch Liên nói: "À, con có đó mẹ, người đó chính là cha mẹ, con muốn ở cạnh hai người đời đời kiếp kiếp." Lý lão gia và phu nhân nghe vậy thì bật cười, phu nhân nói: "Không phải, ngoài cha mẹ ra, còn có người nam nhân nào khiến con cảm thấy như vậy không?" Bạch Liên ngậm đũa lắc đầu, chớp nhoáng trong đầu cô hiện lên hình ảnh của hoàng vương. Nhưng cô lại gạt đi, phụ nhân lại nói tiếp: "Hôm nay Dương phủ nhờ bà mai đến đây hỏi cưới con cho Dương Triết, ta thấy nó là một đứa trẻ tốt, nếu con được gả vào phủ đó ta cũng yên tâm, con thấy sao, có muốn gả cho Dương Triết không?" Bạch Liên suy nghĩ một lúc lâu, cô thấy Dương Triết là người hòa nhã, là bậc chính nhân quân tử, nếu cha mẹ cô đã nói, con gái lớn lên ai cũng phải có chồng. Vậy cô gả cho Dương Trí cũng không sao." Bạch Điên nghĩ vậy nên gật đầu nói, "Con đồng ý." Phu nhân nhìn chồng vui mừng, Lý lão gia cười nói, "Vậy mai ta sẽ cho người đi báo cho bà Mai để bà ấy trả lợi cho phủ họ Dương." Phía nhà họ Dương nhận được tin mừng, liền súng sính chuẩn bị sính lễ đem tới nhà họ Lý, mối hùng sự này nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Ngày vui hai gia đình cũng đến Bạch Liên hôm nay mặc một bộ hỉ phục đỏ, mẹ cô vừa mừng vừa khóc căn dặn, nếu về đó có ai ức hiếp con hãy báo cho ta, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Dạ, mẹ yên tâm đi, con không để ai bắt nạt mình đâu. Hai mẹ con ôm nhau khóc thút thít, đến khi người hầu chạy vào báo tân lang đã đến, hai mẹ con mới ngừng khóc. Phu nhân đưa Bạch Liên ra kiệu hoa, đoàn rước dâu bắt đầu đi xa dần. Dương Trích ngồi trên ngựa, lòng ngổn ngang trăm bề, cuối cùng hắn cũng đã cưới được Bạch Liên, người mà hắn nhung nhớ bao lâu nay. Đường đi về Dương phủ phải đi qua một cánh rừng, lúc này Đoạn Trích Dâu đang đi đến giữa cánh rừng thì sương mù từ đâu kéo đến, gió thổi thốc cuốn lá cây bay lên cao. Mọi người bị gió thổi táp vào mặt đầu trát, phải lấy tay áo che đi. Sương mù ngày càng dày đặc, Dương Triết lấy làm lạ, anh ta nhảy xuống khỏi ngựa, muốn đến xem Bạch Liên có sao không, nhưng sương quá dày chẳng thấy được gì. Bạch Liên ngồi trong kiệu, cảm nhận được quỷ khí nồng đậm, cô biết là ma quỷ đang tác quái, cô rút ra một lá bùa cầm trên tay phòng bị. Lúc màn che kiệu bị hất tung lên, một bóng đen xuất hiện ngay trước kiệu. Bạch Liên nhanh tay phóng lá bùa về phía đó. Nhưng Bạch Liên phải kinh ngạc vì bóng đen kia vậy mà đang bắt lấy lá bồ của cô bằng hai ngón tay. Bạch Liên hốt hoảng nói: "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Bóng đen kia không nói gì, hắn nhảy lên kiệu bế Bạch Liên rồi tung móc kiệu bay đi. Gió lúc này cũng dần ngưng, sương mù bắt đầu tan đi. Đến khi mọi người có thể nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh, dựng rước ngay người vì phát hiện ra Bạch Liên đã biến mất. Dương Triết lệnh cho tất cả đi tìm kiếm khắp nơi, nhất định phải tìm được Bạch Liên. Bạch Liên sau khi bị bóng đen kia bắt đi, cô đã ngất. Đến khi tỉnh lại, Bạch Liên nhận ra căn phòng này là nơi lần trước cô trời xuống vực được Hoàng Vương cứu mang về đây. Bạch Liên hoang mang không biết từ sau mình lại ở đây. Vừa lúc Hoàng Vương mở cửa bước vào, Bạch Liên vội chạy đến hỏi hắn. "Hoàng Vương, sao tôi lại ở đây? Ai đã bắt tôi đến đây vậy?" Lúc ở trên kiệu sương mù quá dày, Bạch Liên chỉ thấy một bóng đen, không nhìn được rõ mặt kẻ bắt mình. Hoàng Vương nghe vậy chỉ cười nhạt, hắn trả lời: "Cô nghĩ xem là ai?" Bạch Liên hơi khựng lại, cô suy nghĩ, không lẽ nào là hắn đã bắt mình, nhưng kẻ kia rất mạnh, kẻ đó còn bắt được bùa của cô một cách dễ như trở bàn tay. Bạch Liên hỏi: "Là anh sao? Sao anh lại bắt tôi đến đây?" Hoàng Vương cười, gương mặt có chút mang mát buồn. Cô đã quên hứa với tôi những gì à? Cô đã nói sẽ báo đáp ân tình của tôi đó. Bạch Liên nói, đúng là tôi có nói như vậy, nhưng chuyện đó khi khác anh nói với tôi cũng được mà. Hôm nay là ngày đại hôn của tôi, sao anh lại đến phá chứ? Hoàng Vương giận dữ hét lên, vì ta không muốn nàng gã cho người khác, nàng không được lấy người khác. Bạch Liên thầm chửi, Cái tên này hắn bị điên rồi sao? Hắn đang nói cái quái gì vậy? Hoàng Vương cố lấy bình tĩnh lại, anh nói, "Chuyện này nói ra rất dài, để tôi đưa em đến nơi này, mọi chuyện sẽ rõ." Hoàng Vương đưa Bạch Liên đến một hang động, ở giữa hang có một trụ đá, bên trên được đặt một viên ngọc bọc bởi một bông hoa sen trắng, viên ngọc đang phát sáng lấp lánh. Hoàng Vương lúc này mới âm trầm nói, Ta sẽ kể cho nàng nghe Ta chính là quỷ vương Năm trăm năm trước nàng vốn là một bông hoa sen trắng được ta nuôi dưỡng Ngày ngày ta dùng linh lực của mình để giúp nàng sớm thành hình người Qua một thời gian Bông hoa sen ấy không làm ta thất vọng Nó đã hóa thành người Từ đó nàng gọi ta là sư phụ Quấn quýt bên ta học pháp thuật Không lâu sau Trong lúc ta đi thu phục ma quỷ quấy phá nhân gian Nàng ở nhà đã bị một ma nữ nhưng lúc ta đi vắng mà đánh nàng sắp hồn bay phách tán. Mãi lúc đó ta về kịp, để cứu nàng, ta đã đưa nàng đến lục đạo luân hồi để nàng đi đầu thai làm người. Ta giữ lại ký ức kiếp trước của nàng, nuôi giữ ở đây, đợi sau khi tìm được nàng, ta sẽ dùng nó khôi phục ký ức cho nàng. Hoàng Vương vừa nói vừa chỉ đến viên ngọc đang phát sáng kia, Bạch Liên có chút kích động. Cô hoàn toàn chưa tiêu thu được những điều vừa nghe được. Hoàng Vương không nói nhiều, hắn dùng linh lực truyền vào viên ngọc, đưa nó dung hợp vào cơ thể của Bạch Liên. Bao nhiều ký ức ùa về, Bạch Liên nhớ lại mọi chuyện của mình và Hoàng Vương. Kiếp trước kia cả hai mến mộ nhau nhưng chưa ai thổ lộ cho ai biết. Sau khi Bạch Liên luân hồi, Hoàng Vương đã tìm cô rất lâu, đến khi cô xuống núi Hoàng Vương mới tìm thấy, nhờ vào mùi hương phát ra từ người cô. Hoàng Vương nói, giờ nàng đã nhớ ra mọi chuyện, nàng có đồng ý quay về bên cạnh ta không? Bạch liền khóc, lúc cô đồng ý gả cho Dương Triết, khi ấy cô chưa hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng giờ đây cô đã nhớ lại mọi chuyện và hiểu rõ trong lòng mình có ai, cô đâu thể cắn răng tiếp tục gả cho người mình không yêu, thân phận của cô cũng không phải là người, làm sao có thể chung sống với Dương Triết? Hoàng Vương thấy Bạch liền khóc, "Thì ôm cô dỗ dành, anh ta nói, đừng khóc nữa, nếu nàng không có tình cảm với ta, ta sẽ để nàng đi." Bạch Liên ngước nhìn gương mặt tú tú trước mắt, cô sụt sùi ngập ngừng nói, "Ta, ta đợi chàng đưa Kiều Hoa đến trước ta." Hoàng Vương nghe vậy thì cười vui sướng, ôm Bạch Liên vào lòng nói, "Được, ta sẽ đem Kiều Hoa đến đón nàng." Bạch Liên được Hoàng Vương đưa quay về Lý phủ. Mọi người tìm cô cả ngày, ai cũng lo lắng sốt vó. Dương Triết cũng ở đây, nhìn Bạch Liên quay về, anh liền hỏi han lo lắng. Bạch Liên ái ngại nói: "Dương Triết, ta có chuyện này muốn nói với ngài, chúng ta ra kia nói chuyện riêng được không?" Dương Triết đáp lời: "Được, chúng ta ra kia nói chuyện." Cả hai đi đến một góc, Bạch Liên lên tiếng trước: "Dương Triết, thật sự ta rất xin lỗi ngài." Lúc trước ta không hiểu được tình cảm của mình, nhưng bây giờ ta nhận ra tim ta đã có một người mà đời đời kiếp kiếp ta chẳng thể quên được, nên ta không muốn giối lòng mà gả cho ngài, ta xin lỗi." Dương Triết nghe được những lời này, anh ta tuyệt vọng, đáy mắt đã cay cay, nhưng anh vẫn cố gắng nói: "Ta không sao, chỉ cần nàng hạnh phúc là ta vui rồi, mạng này là do nàng cứu, ta mang ơn nàng không hết, sao lại có lòng oán trách nàng được." Bây giờ nàng đã an toàn rồi, ta xin phép về phủ." Nói rồi, Dương Triết quay mặt đi, cứ thế đi thẳng đến chỗ Lý lão gia và phu nhân xin phép ra về. Đến khi rời khỏi phủ Lý, nước mắt của Dương Triết đã rơi xuống, anh ta tự hứa sẽ chung chặt mối tình đơn phương này vào sâu trong tim. Nửa tháng sau, phủ Lý lại tiếp tục trộng ràng tổ chức đám cưới. Lần rước dâu này lạ lắm, chẳng nhộn nhịp rộn rã. Cậu trai đẹp trai tuấn tú nhưng gương mặt lạnh lùng, Đoạn Rúc Dâu đi vào ban đêm âm trầm u ám. Lý lão gia và phu nhân thấy thế thì trong lòng có chút bất an, phu nhân hỏi Bạch Linh. "Con gái, con có chắc là muốn gả cho chàng trai này không?" Bạch Linh cười. "Con chắc chắn mẹ ạ, mẹ đừng lo lắng con sẽ sống hạnh phúc." Bà gật đầu đưa Bạch Linh lên kiệu hoa, Đoạn Rúc Dâu đi nhanh thoăn thoắt. thoáng chốc đã biến mất, người nhà họ Lý ai né đều kinh ngạc. Không lâu sau Bạch Liên đã được đưa đến Quỷ Hoàng. Căn phòng lúc trước Bạch Liên đến, các đầu lâu công vật đã được thay thế bằng những chùm hoa vải đỏ. Bạch Liên ngồi trên giường đưa mắt nhìn qua lớp màn che đầu, căn phòng đã được bài trí khác đi, một vài chậu hoa được đặt ở đây, tỏa hương thơm ngát. Hoàng Vương vừa lúc bước vào, anh đi đến ngồi xuống cạnh Bạch Liên. Chiếc khăn trùm đầu được mở ra, cả hai nhìn nhau cười đầy hạnh phúc. Bạch Liên lúc này mới hỏi, "Chàng là quỷ vương nhưng tại sao em lại cảm nhận được sinh khí của con người trên cơ thể chàng? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em cứ nghĩ chàng là con người." Hoàng Vương cười ấm áp, kẻ đưa tay lên vuốt tóc Bạch Liên, anh đáp, "Vị ta vốn là con người." Nhưng khi xưa ta đã mắc phải một lời nguyền nên bây giờ trở thành bộ dạng nửa người nửa quỷ thế này, nàng có sợ ta không? Bạch Liên cười, sao ta có thể sợ chàng được chứ, vốn dĩ ta cũng đâu phải là con người hoàn toàn. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Thời gian sau đó, Bạch Liên vẫn thường xuyên quay về y quán để chữa bệnh cho người dân và đi bắt ma tróc quỷ. Hoàng Vương thì vẫn ở Quỷ Hoang trong coi cách giới. Những lúc Bạch Linh gặp nguy hiểm, Hoàng Vương đều xuất hiện kịp lúc để bảo vệ cô. Quý vị đã nghe xong câu chuyện tâm linh của tác giả Lê Quyên, diễn đọc Thiên Vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.